chương bốn trăm sáu mươi hai tứ đại đệ tử đại cán dương bên trên chương bốn trăm sáu mươi hai tứ đại đệ tử đại cán dương bên trên hàn lập mẫu thân tử p h ò n g bếp đi ra nhìn thấy chu phương nhiệt tình cực kỳ a nhà là tao thần tới lúc trước ngươi tại chúng ta nhà ở lâu như vậy cũng chưa nhận ra được thật sự là hổ thẹn á hàn lập mẫu thân khách s á o định n ọ t hồi lâu chu phương nói rõ ý đổ đến hàn lập mẫu thân tự nhiên là một t r ă m nguyện ý kích động liên tục gật đầu nói năng lộn xộn còn kém nhấc lên hàn lập nhét vào chu phương hoài bên trong ò、oh, hàn lập lại một lần nữa hoài nghi mình có phải hay không thân sinh chu phương xuất ra thiên phú dụng cụ đo lường hàn mẫu từng thanh từng thanh hàn lập đặt tại bên trong sam sam hàn lập mặt bị đặt tại thủy tinh trên vách t r ậ n trắng mắt x i n h không thể luyến thư tư tư ánh sáng màu đỏ sáng lên phế vật a tại sao lại sai chu phương phiền muộn cái này lôi điện nước tiểu tính có chút kỳ quái a không phải là hàn mẫu a đều nhanh bốn mươi người đồ đệ này liền rất quá đáng a muốn không đại thẩm ngại cũng tiến đi thử xem chu phương tiếu nói không có cách nào vì vạn đạo học phủ coi như tám mươi tuổi chu phương cũng muốn hàn mẫu vẻ mặt mờ mịt đi tới tư chất dụng cụ đo lường chính mình là một nấm phụ không đến mức a lao đều già hàn lập rất thức thời đem bội mội bỏ vào tiêu trùng thiên tử quang đem hàn lập chính mình đều kinh hãi thật là một cái biến thái bội mội tư chất thất đẳng là vũ trụ thông dụng tử xác tư chất thiên tài tuyệt đối nhỏ hơn mười một phần ước xác suất có tinh cầu mấy chục năm cũng không ra được một cái tử xác tư chất thiên tài chu phương lúc này đã góp nhặt ba cái hồ xanh chu nhã lê còn có chính là trước mắt hàn lập muội muội chỉ là hàn tiểu mội còn nhỏ không có cách nào rời đi phụ mẫu chu phương chỉ có thể sớm thu đồ cùng hàn mẫu hẹn xong chờ hàn tiểu mội một ư ơ i tuổi về sau lại đến tiếp nàng móc ra tiểu ba vương chu phương tiếp tục xuất phát nhìn xem chu phương rời đi hàn lập ông muội muội thì thảo nói rằng m ộ ư ơ i năm đầy đủ muốn thu muội muội ta làm đồ đ ệ vậy cần phải nhìn bản l ã n h của ngươi sau đó chu phương chỉ tìm tới ba vị t ử sắc tư chất thiên tài một vị đến từ bắc cương man quốc chín tuổi nam hải iars -E、kiệt chu phương vì hắn lấy cái tên tiếng trung diệp lưu kiệt hồ xanh tại chỗ liền nhà d á n h phát nổ đặt tên còn có thể như thế dùng ít sức vị thứ hai pha dạ một quốc một ư ơ i hai tuổi t i ể u nữ gặp n g h ị dậy nạ chu phương vì nàng lấy cái tên tiếng trung c á t tứ na hồ xanh đã biết mình sư phụ nước tiểu tính cái này lúc sau đã bất lực nhà ránh vị thứ ba hàn quốc một ư ơ i tuổi tiểu ăn mày lý cơ hiển chu phương vì hắn lấy cái tên tiếng trung lý hiển kế hồ xanh lúc này ngoại trừ chu phương người quen biết bên ngoài toàn cầu liền không còn có cái khác từ thành phẩm tư chất nhân tài chu phương trở lại vạn đạo học phủ tuyên bố thu bốn người bọn họ làm đệ tử thân truyền dựa theo tuổi tác sắp xếp hồ xanh là đại đệ tử cát tư na là nhị đệ tử lý hiển kế là tam đệ tử diệp lưu kiệt là tứ đệ tử bốn vị tử sắc tư chất thiên tài nhất thời làm toàn bộ học phủ xôn xao rất nhiều người muốn biết tử sắc tư chất thiên tài cùng bọn hắn đến cùng có khác biệt gì càng nhiều người là hâm mộ ghén ghét chu phương là ai toàn cầu đệ nhất cường giả vạn đạo học phủ hiệu trường có thể trở thành đệ tử của hắn chính là một bước lên trời chính là vượt qua giai tầng nhất không phục thuộc về học phủ thất hùng bảy vị màu lam tư chất thiên tài đương nhiên học sinh ở giữa tranh đấu chu phương là sẽ không tham dự học phủ có hoàn thiện cạnh tranh cơ chế không tới phiên hắn quan tâm cuối cùng hắn đem bốn người đệ tử học phí nộp m ư ờ i nguyên năm người coi như hắn là hiệu trưởng cũng không thể phá hư quy củ không phải hắn phải lấy thân làm gương tuân thủ nội quy trường học trường học kỳ thu được học phí học phủ bộ tài vụ vẻ mặt do dự cái này bốn mươi nguyên tiền nhập sổ sách cũng phiền phức chu phương vứt xuống mấy bộ bí tịch công pháp liền chạy ra tu luyện liền dựa vào chính bọn hắn sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân đi đại cán dương thực chất chu phương mang theo hát tháp nhĩ đến thăm hỏa vất c hạ vân, vân tức kích động nói ngươi dự định ngưng tụ cái gì lĩnh vực chu phương thẳng vào chủ đề hỏi hắn phải nhanh một chút tăng lên h a vân tức cùng hát tháp nhi cảnh giới chu phương đã cho hát tháp nhi kim cương lĩnh vực cùng âm dương lĩnh vực hát tháp nhi đột phá hát cấp là dựa vào tự hành lính mộ mềm dẻo lĩnh vực đây là bọn hắn xà thần tộc bắt buộc lĩnh vực một trong cương đu cùng tồn tại là bọn hắn xà thần nhất tộc tu hành phương hướng chu phương trước kia còn vẫn cho là hát tháp nhi đi là cương mánh lộ đến đâu hòa vân tức nghĩ nghĩ nói rằng hòa vân tước h nghĩ nghĩ, nghĩ nghĩ nói rằng đi nghe chủ nhân ngươi đi theo chủ tư tưởng của người ta đi tuyệt đối sẽ không sai đây là hỏa vân tức làm việc nguyên tắc chu phương đem hai cái lĩnh vực giao cho hỏa vân tức dặn dò nói các ngươi phải nhanh một chút tu luyện tương lai nhất định là chân thần tranh hùng chân tiên tranh giành cục diện chư thiên tranh bá ép cấp chiến lực có thể không đủ dùng ai chủ nhân ngươi tu vi tăng lên quá nhanh hát tháp nhi cảm khái nói rằng hắn hiện tại đã không giúp được chu phương nhiều lắm chu phương tiếu nói vậy ngươi có thể phải cố gắng tranh thủ vượt qua ngươi phế vật kia c h a hát tháp nhi ta cảm giác ngươi ở bên trong hàm ta chu phương bàn giáo hỏa vân tức tiếp tục xem thủ tây thiên bi hắn thì mang theo hát tháp nhi đi tới đại cán dương nào đó chỗ hoang đ ả o thầy ta hộ pháp chu phương nói rằng hát tháp nhi gật gật đầu hắn cảm giác được chu phương muốn tu luyện một môn cường đại công pháp lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ tứ trọng chu phương đã tu luyện tới đại viên mãn đệ ngũ trọng không có thuốc dẫn cùng lôi đình căn bản là không có cách nhập môn. i ể u i ể u thiên kiếp tạp chu phương đã có về phần đệ ngũ trọng công pháp thuốc dẫn nhường chu phương có chút nhức đầu t i ệ u cái gì cực dương ôm long thảo tháng bảy dương tâm hoa huyền quan g phá thể dây leo cơ âm t r á n h hồ nước n đệ ngũ trọng phương thuốc bên trong tám chín phần mười chu phương cũng không nhận ra là trên cái tinh cầu này không có dược liệu bất luận là thượng giới vẫn là vô tận vực sâu vẫn là chư thiên tiểu thế giới đều không có những dược liệu này bất quá chu phương có thời không cửa hàng trên đời này không có cái gì đông tây là hắn không thể dùng pháp tắc mua được trừ phi mua không nổi chu phương đem tất cả vật liệu từng cái tra xét một lần lại muốn mười bảy đầu đại viên mãn p h á p tắc mới có thể đem dược liệu phối tể cái này đều bù đắp được một cái tiện nghi ss cấp chiến lược vạn hạnh chu phương dùng sức mạnh hóa hạt giống trồng ra tới ra cường phiên bản thiên hình tẩy xương thảo còn có thể sử dụng thay thế ba vị dược tài cuối cùng chu phương bỏ ra mười bốn đầu p h á p tắc phối tể phương thuốc đại viên mãn p h á p tắc tồn kho lần nữa rút lại chỉ còn lại sáu mươi sáu đầu ai tồn kho không đủ nên đi b ổ hàng phi tuyệt đối không phải giết người cấp của ta có thể có cái gì ý đồ xấu đâu ta chỉ là vì cứu vất thế giới mà thôi chương bốn trăm sáu mươi ba thánh thể nhập môn tam đại thần thông chương bốn trăm sáu mươi ba thánh thể nhập môn tam đại thần thông giá trị liên thành dược liệu bị chu phương dung hợp lại cùng nhau cuối cùng tạo thành ngân sắt tỏa sáng dược cao lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ ngũ trọng dược liệu đã không phải là tắm thuốc mà là đem dược cao bôi lên ở trên người chu phương bỏ đi quần áo đem dược cao tòa h khắp toàn thân không bao lâu một đạo ngân quan g luệ loại nhân ảnh treo ở phía trên đảo nhỏ cương đại dược lực xé rách cái này chu phương tế bảo đi vào chu phương thể nội tê lấy chu phương bây giờ lực phòng ngự đều đau nhất miệng chu phương vội vàng vận chuyển lôi tiêu cựu huyền thánh thể hấp thu d ự c lực cựu cựu thiên kiếp danh sưng ơ diện thế chi lôi bán thần bán tiên cường giả tối đỉnh độ kiếp cũng là thập tử nhất sinh cựu cựu thiên kiếp tạp phát động lập tức âm vân dày đặc mây đen bao phủ mấy vạn dặm bao trùm toàn bộ đại cắn dương toàn thế giới màn hình điện tử màn cũng bắt đầu l ó e ra bông tuyết thông tin hệ thống bên trong tất cả đều là tạm tâm đèn đóm bắt đầu sáng tối l ấ p lóe siêu năng cường giả cảm nhận được vô hình u y áp thực lực yếu thái c â nhóm nhao nha quỳ trên mặt đất người bình thường lại một chút cảm giác đều không có ép cấp cường giả tất cả cảm ứ n g đưa ánh mắt nhìn về phía đ càng là có thụ áp lực nhưng hắn biết động tĩnh này chỉ có chu phương có thể làm ra đến khẳng định vẫn là hắn đang nháo yêu tiêu thân ai chủ nhân lại phải biến đổi mạnh vê anh một đạo tử sắc lôi trụ liên tiếp thiên địa tiêu lôi trụ so chu phương dưới chân đảo nhỏ còn lớn hơn tráng h á c tháp nhĩ sớm đã thức thời chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm trách không được lao đa đến nay không dám độ kiếp chín thiệu diệt thế chi lôi hết thể có tám mươi mốt nói bây giờ mới đạo thứ nhất liền có một trăm hai mươi chó chi lực h á c tháp nhĩ dự đoán lao đa nhiều nhất k h i ê n hai mươi đạo đợi này đều thành thần vô vọng phức chu phương nhất ngụ máu tươi phun ra chu phương bây giờ nhục thân lực phòng ngự ít ra tại ba mươi chó trên dưới nguyên bản không để lọt lôi thần thân thể k h ô n gấp một mươi một nghìn lôi kháng tăng phúc nhường chu phương có một trăm linh chó lôi kháng thăng thêm nhục thân phòng ngự ba mươi chó lực c h u phương ít ra có thể chống cự một trăm ba mươi chó lực lôi đạo công kích mà không bị tổn thương vừa mới vội vàng ngăn cản chưa đem hết toàn lực dẫn đến chịu một chút vết thương nhẹ dầm dầm dầm lôi đ ỉ n h không ngừng rơi xuống c h u phương nhục thân chậm rãi từ màu vàng xanh nhạt hướng từ sắc chuyển biến nhục thân càng thêm cường hãn ba mươi c h ó bốn mươi c h ó năm mươi chó c h u phương nhục thân lực phòng ngự mãi cho đến sáu mươi chó chi lực vừa rồi đình chỉ lúc này hắn đã bước vào lôi tiêu cự huyền thánh thể đệ ngũ trọng c h u phương nhất thân màu ra từ sắc mà nặng nghề lôi kháng cũng nâng cao một bước đạt đến hai trăm chó lực không để lọt lôi thần thân thể bây giờ chính thức tr bước vào lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ ngũ trọng chu phương lúc này n ụ thân đã xem như thánh thể nhập môn lôi tiêu cựu huyền thánh thể nhập môn ngoại trừ thu hoạch được to lớn lôi kháng đồng thời thu hoạch được tam đại bổ sung thần thông vạn lôi quy nguyên thuật lôi đạo thánh khải huyện lôi cựu huyền bước bổ sung đặc tính bất tử lôi khu vạn lôi quy nguyên thuật có thể hấp thu thiên hạ chi lôi cường hóa lôi chi pháp tắc khiến lôi chi pháp tắc đột phá cực hạ cái này thần thông khiến chu phương khiếp sợ không gì sánh nổi nhường pháp tắc đột phá cực hạ cái gì cực hạ dựa theo công pháp bên trong miêu tả vạn lôi quy nguyên thuật có thể đem lôi chi pháp tắc cường hóa đến ba ng nhưng gian pháp thắng c vai c n ở cùng vũ trụ nối tiếp tin tức linh thông chu phương nhất bên cạnh khiêng thiên kiếp một bên lấy vạn lôi quy nguyên thuật hấp thu lôi đ ỉ n h t h i lực hắn lôi chi pháp tắc lại thật lấy cực kỳ nhỏ bé biên độ tăng trưởng lôi chi đại đạo độ rộng tăng trưởng mà không p cái, cái, muốn muốn cái thứ i hai thần thông lôi đạo thánh khải đem lôi chi pháp tắc cô động thành áo giáp thu hoạch được vô cùng cường đại lôi kháng cùng lực phòng n g lôi đạo thánh khải cường độ cùng tự thân lôi chi pháp tắc còn cùng thánh thể cường độ có quan hệ lấy chu phương trước mắt đạo ấn tầng mười lôi chi phát tắc lôi đạo thánh khải cường độ tương đương thánh thể gấp ba chu phương sợ ngây người bẹ ngón tay tính một cái tăng thêm phòng ngự của mình cái này lôi đạo thánh khải tương đương với lôi kháng cùng phòng ngự tăng lên bốn lần hắn cấp độ nhập môn thánh thể trước mắt có sáu mươi chó lực phòng ngự cùng hai trăm chó lôi kháng phát động lôi đạo thánh khải gia tăng một trăm tám mươi chó lực phòng ngự cùng sáu trăm chó lôi kháng vậy hắn tổng phòng ngự liền cao đến hai trăm bốn mươi chó lôi kháng tám trăm chó vô địch đứng đấy nhường bán thần đỉnh phong người ẩu đà đều không đánh nổi chính mình đoán chừng chân thần sơ kỳ cũng chưa chắc có thể phá phòng ngự của mình cuối cùng một đặc tính ô n huyến huyến g lôi cử bất ư ớ tử lôi chi phát tắc, tắc, phế phế tắc, tắc, tắc cái cuối cùng đặc tính bất tử lôi khu liền đơn giản chu phương cảm giác có chút gần cả cái kia chính là vượt qua tự thân lôi kháng lôi đạo công kích có thể làm chính mình thụ thương nhưng là không cách nào giết chết chính mình lôi tiêu c ử u huyền thánh thể lôi đạo không thể diệt quá gần cả liền lấy lôi thần lôi tam lệ nêu ví dụ người ta lôi đạo công kích là giết không chết chính mình nhưng dùng nắm đấm truy vẫn là có thể đập chết chính mình cái này đặc hiệu chu phương cảm thấy ngoại trừ dùng để độ kiếp bên ngoài không có tác dụng gì cái này tam đại thần thông đều sẽ theo lôi tiêu c ử u huyền thánh thể tinh tiến mà tăng cường vạn lôi quy nguyên thuật luyện hóa lôi đỉnh tỷ lệ lợi dụng sẽ tùy theo để cao lôi đạo thánh khải kia càng là cùng lôi tiêu cựu huyền thánh thể cường đại cùng một nhịp thở đại viên mãn lôi tiêu cựu huyền thánh thể thi triển h u y ễ n lôi cựu huyền bước càng là có thể đứt đoạn cường độ mấy lần tại mình phát tắc chu phương đối với lôi tiêu cựu huyền thánh thể càng ngày càng mong đợi trước đó quả nhiên là coi thường thánh thể toàn bộ vũ trụ đều lác đắc không có mấy thánh thể há có thể là phản phẩm tờ s giải thích một chút chiến lược tiểu h u y ề n là a cấp sơ kỳ, s cấp sơ kỳ là hắn gấp m ư ơ i không tính quá mạnh cũng không tính quá yêu a đồng dạng huyền huyễn tiểu thuyết c h i l ư c một cái đại cảnh giới cũng căn bản là gấp một mươi tải hữ bốn bốn chương bốn trăm sáu mươi bốn nói lôi đ ỉ n h đã mạnh đến hai trăm chó chi lực dầm dầm dầm lôi kiếp vẫn còn tiếp tục đại cán dương trên không không gian đều bị đánh nát b ấ y hai trăm chó chi lực đã là chân thần cấp công kích nhưng mà chu phương bây giờ lôi kháng sớm đã không quan tâm loại trình độ này lôi đ ỉ n h toàn cầu cường giả trong lòng đột nhiên co lại uy áp biến mất đám người không khỏi thở dài một hơi bị ép trên mặt đất những người siêu năng cũng bình tĩnh đứng lên vô vô cái mông xem như không có chuyện phát sinh như thế chỉ cần ta không xấu hổ lúng túng nhất định là người khác vẻ mặt hâm mộ nhìn xem chu phương xa thần tinh hệ ở vào mấy cái cường đại tròm sao giao thông đầu nối then chốt bên trong tin tức linh thông hát tháp nhĩ may mắn gặp qua một vị thánh thể thiên tài chủ nhân là thực lực quá thấp không cách nào phát huy thánh thể thực lực cường đại hát tháp nhĩ một bên hâm mộ một bên nhắc nhở chu phương thực lực quá thấp thánh thể tăng phúc không lớn t ì n h có thể hiểu chu phương cũng biết tình huống này bất quá có dạng này tăng phúc hắn đã rất hài lòng ngược cha ngươi đủ chưa chu phương hỏi hát tháp nhĩ cha ta trêu trọng ngươi một thiên thiên trà ta cha ta hát tháp nhĩ thành thật nói hẳn là nại hà không được ngươi đúng rồi pháp tác xếp hạng không phải cố định sao còn có thể có biến hóa chu phương tò mò hỏi đã lôi chi pháp tác tiềm lực có thể tăng cường giải thích rõ ba ngàn đại đạo thứ hạng là có thể cải biến kia là đương nhiên mỗi cái hành tinh tinh hệ t r ò n g sao thậm chí toàn bộ tinh vực đều có khác biệt pháp tác xếp hạng hát tháp nhĩ một bộ truyện đương nhiên biểu lộ nói rằng cường giả tử vong về sau pháp tác chi lực sẽ trả lại thiên đ i ệ m các ngươi tinh cầu đại đạo xếp hạng mười vị trí đầu pháp tác bên trong lại có lực lượng pháp tác cái này pháp tác tại có tinh cầu liền bình thường pháp tác đều không phải là chỉ là yếu pháp tác nhưng cường hóa pháp tắc tiềm lực thật là cường giả tuyệt thế mới có thể làm được ít ra chân thần cảnh cường giả còn không có tư cách chu phương thế mới biết thì ra bị bọn hắn nâng thượng thần đàn lực lượng pháp tắc tại trong vũ trụ như thế không được hoan n ê n điều này nói rõ chúng ta t ì n h cầu chết qua một cái đem lực lượng pháp tắc tu luyện tới cực hạn cường giả tuyệt thế chu phương lập tức bắt lấy hát tháp nhĩ lời nói bên trong trọng điểm hát tháp nhĩ gật đầu nói đúng chết qua chu phương ta hỏi là chết qua chưa chết sự tình sao tính toán mặc kệ hắn chu phương lấy ra tam sắt kiếm chuẩn bị bắt đầu cường hóa lúc trước hắn bỏ ra sáu mươi mấy đầu phát tắc tại thời không cửa hàng đổi rất nhiều vật liệu đều là dùng để cường hóa tam sát kiếm thi triển thần khí thăng cấp hướng dẫn thẻ chu phương lựa chọn phương a n chín dung nhập hàng tính tinh hỏa tinh không tam t u y ể u nước tăng lên tam sát kiếm băng hỏa huy năng ngưng tụ băng hỏa thần t h ô n g đến tiếp sau tăng lên tiềm lực năm ngôi sao căn cứ thần khí thăng cấp hướng dẫn phương pháp chu phương đem vật liệu từng cái ném vào lò luyện bắt đầu luyện hóa chu phương lò luyện liền phát tắc đều có thể luyện hóa đi ra đối phó những tài liệu này càng là không đáng kể tại vật liệu đạt tới chiến lược bên trong yêu cầu trạng thái sau chu phương đem tam sát kiếm ném đi đi vào. tam sát kiếm đang hấp thu tất cả vật liệu về sau quang mang đại thịnh hát tháp nhĩ ở một bên nhìn trận mắt hốc mồm không lấy bản mệnh thần cách thai ngén cũng có thể rèn đúc nguyên minh chủ nhân đại tài nguyên minh chu phương tò mò hỏi hát tháp nhĩ giải thích nói binh khí của các ngươi không phải chia làm phàm khí linh khí pháp khí đi pháp khí phía trên chính là nguyên khí chân thần thai ngén bản mệnh vũ khí chính là nguyên khí ân pháp khí phía trên không phải thần khí sao chu phương hỏi ở cái tinh cầu này thần khí chính là binh khí mạnh nhất các loại thượng cổ thần khí vô cùng cường đại hát tháp nhĩ trầm mặc hồi lâu nói rằng các ngươi thần khí chính là bị điểm hóa binh khí kỳ thật trong vũ trụ là không có có thần khí hơn nữa các ngươi thần khí mạnh yếu t r ê n l ệ n h quá xa tỷ như một cái bình thường bàn trải đánh răng bị điểm hóa thành chạy bằng điện bàn trải đánh răng trên lý luận cũng coi là thần khí a có linh tính binh khí chính là thần khí cho nên cái này bị điểm hóa bàn trải đánh răng trên lý luận xác thực xem như thần khí thượng ổ thần khí ở giữa t r ê n l ệ n h cũng quả thật có chút lớn nhưng những này đều không phải là trọng điểm chu p ư ơ n g tại hát tháp nhĩ trong lời nói phát hiện trọng yếu nhất tin tức cái kia chính là trong vũ trụ là không có điểm hóa chi lực mà bọn hắn tinh cầu tại thượng cổ liền có thần khí không nói khắp nơi trên đất đều có a nhưng cũng không ít ít ra mỗi cái chân thần phía trên cơn giả đều có như vậy mấy món vậy cái này điểm hóa chi lực đến cùng là cái gì chu phương hỏi chúng ta xà thần vực mặc dù độc bá nhất phương nhưng ở trong vũ trụ cũng không tính quá mạnh hát tháp nhi yếu ớt giải thích một câu không biết do ngươi liền nói không biết rõ giải thích cái gì kính a ban đầu là ai nói xà thần vực là chư hầu một phương tiếng tăm lừng lẫy vê anh tam sắt kiếm ra lò kiếm khí bén nhọn bay thẳng vân tiêu đem thiên không chém thành hai nửa tay cầm tam s á t kiếm chu phương vung ra một kiếm thần thông trích viêm kiếm quyết. hắn bất quá điều động m ộ ư ơ i chó chi lực một kiếm bổ ra ba mươi chó chi lực tăng phúc tương đối đáng sợ so bắn nhật thần cung mạnh hơn nhiều thần khí chỉ là có linh tính nhận chứa hiệu quả đặc biệt bị điểm hóa chi vật mà thôi giáp rời thần khí như chạy bằng điện bản chạy đánh răng c ư ờ n g đại thần khí như đông hoàng trung chu tiết kiếm mà chu phương nguyên bản tam sát kiếm cũng bất quá tương đương với linh khí cấp bậc binh khí bị điểm hóa mà thôi uy lực liền so với bình thường pháp khí mạnh hơn về sau bị chu phương dùng bách luyện tinh thần chi nguyên cường hóa một lần tam sát kiếm uy năng tăng nhiều cùng bị điểm hóa cực phẩm pháp khí tương đối uy lực tự nhiên vượt qua bình thường cực phẩ tại thượng cổ thần khí bên trong cũng coi là trung đẳng cùng bắn nhật thần cung tương xứng mà bây giờ tam sát kiếm đã tương đương với nguyên khí cấp binh khí bị điểm hóa tam sát kiếm bổ sung thần thông cũng thăng cấp hiện tại có thể đồng thời dẫn độ băng hỏa năng lượng tam sát kiếm quyết xuất hiện mới một thức viêm xương bạo l i ệ t kiếm hiện tại tam sát kiếm coi như tại thượng cổ thần khí bên trong cũng tính được là nhất lưu đại chiến sắp đến chu phương điên cùng tăng lên thực lực của mình còn lại sáu mươi sáu đầu đại viên mãn phát tắc chu phương đổi hai mươi hai quả đạo nguyên thạch đạo nguyên thạch pháp tắc lực lượng ôn hòa chu phương tùy tiện có thể hấp thu một quả đạo nguyên thạch lần chứa một đạo chi lực thời gian p h á p tắc là bình thường p h á p tắc cấp một ư ơ i trên lý luận một mươi quả đạo nguyên thạch liền có thể đem nó đẩy lên đại viên mãn ai biết một quả đạo nguyên thạch bị chu phương hấp thu kia p h á p tắc lực lượng khi tiến vào thời gian đại đạo lúc bắt đầu biến vô cùng chậm chạp dường như trải qua vạn cổ tuyến nguyệt p h á p tắc cũng chịu đựng không được thời gian lực lượng trong năm tháng vô tận chậm rãi tiêu thất cuối cùng hai mươi hai quả đạo nguyên giới đã đi thời gian p h á p tắc ngàn m é t đại đạo mới đẩy vào hai trăm l i n lúc này mới năm trăm linh ơ n nguyên bản tiểu thành thời gian phát tắc vẫn như c ũ là tiểu thành cấp bậc dựa theo cái tỷ lệ này tính toán mong muốn đem thời gian phát tắc đẩy đến đại viên đầy c ò、so, nhưng là hắn còn có tám trăm tám mươi n hai đầu nhập m ấ y đại ầ u đ v i ê n mãn phát tắc trước đó rút thẻ i ù n g mười đầu bây giờ còn thừa lại tám trăm tám mươi hai đầu đ chương bốn trăm sáu mươi lăm trốn vào hư ơ không nhiều mặt h í n h toán chương bốn trăm sáu mươi lăm trốn vào hư t h ô n g nhiều mặt tính t đầu, chương bốn trăm sáu mươi lăm trốn vào hư không nhiều mặt tính toán chương bốn trăm sáu mươi lăm trốn vào hư không nhiều mặt tính toán chương u t i n h t ế nghĩ nghĩ. những này chưa viên mãn phát tắc ngoại trừ dùng để rút thẻ cũng không có gì l ạ i dụng không bằng trực tiếp hấp thu ai chỉ có điều tỷ lệ lợi dụng vô cùng thấp trực tiếp hấp thu bản cũng chỉ có một m ư ơ hiệu quả mà thời gian phát tắc đặc điểm sẽ lại hao t ổ n chín mươi kia tỷ lệ lợi dụng cũng chỉ có một chu phương lời ư suy nghĩ nhiều quả quyết đem tất cả phát tắc toàn bộ hấp thu tám trăm tám mươi hai đầu không viên mãn phát tắc ước chừng có sáu trăm ba mươi nói chi lực dù là một tỷ lệ lợi dụng vậy lúc này ở giữa phát tắc tăng lên lục đạo chi lực đại đạo con đường đẩy vào sáu trăm mét thời gian phát tắc trực tiếp bị đẩy lên đại viên mãn thời gian đ ạ ở ngưng tụ vừa đột phá liền sông lên đạo ấn l ư ợ n g trọng thiên tình trạng đây chính là l ư ợ n g biến gây nên chất biến sao chu phương ngạc nhiên cảm thán nói con tưởng rằng cái này t r ồ n g pháp tắc vô dụng chỉ có thể lấy ra rút thẻ đâu không nghĩ tới còn có thể phế vật lợi dụng một đợt đi nên bổ hàng đi thời gian đạo ấn tầng mười thật là gánh nặng đường xa nha hát tháp nhĩ a bổ cái gì hàng ách không phải cứu người đi chu phương lập tức đổi giọng nói rằng a đúng rồi n g ư ờ i không được quá cúi bắp giữ nhà a chu phương nhắc mặt ghét bỏ lắc đầu chiến đấu kế tiếp hát tháp nhĩ là không có tư cách tham gia hát tháp nhĩ nam nhân không thể nói không được a bị chu phương ghét bỏ tam liên trọng thương hát thắp nhĩ mặt mà thủ mày trao chuẩn bị trở về nhà bế quan tu lượn đi chu phương ngăn cản quay người rời đi hát thắp nhĩ nói rằng cái kia chủ giới cũng không cần ngươi t ò a c h ấ n ngươi đi thượng giới a đem phân thân của ta đổi đi ra phân thân cũng nên tăng lên một đợt hát thắp nhĩ nghe đồn xí nghiệp bên trong có một loại người chuyên môn dùng để điền vào chỗ trống cầm thấp nhất tiền lương làm lấy công việc nặng đ ộ c nhất bọn hắn có một loại khẩu hiệu ta là công ty một viên lạch chỗ nào cần hướng cái nào chuyển cuối cùng tăng lương đ ề u quý lúc loại người này bình thường đều không có phần giảm biên chế ngày đó loại người này đồng dạng tại đứng đầu bảng hát tháp nhi cảm giác chính mình liền dần dần biến thành loại người này không hiểu bị h a i phải cố gắng tu luyện thế muốn đổi kịp chủ nhân bộ pháp tu luyện ra tam đại lĩnh vực sau đó cưỡng ép dung hợp không thành công thì thành nhân chu phương nhắc mặt mở mịt nhìn xem hát tháp nhi đi thượng giới luân phiên mà thôi cái này vẻ mặt thấy chết không sờn là chuyện gì xảy ra chu phương khả không biết rõ hát tháp nhi có nhiều như vậy nội tâm hí. hát tháp nhi đi thượng giới chu phương cùng phân thân dung hợp tu hành cảm nộ cùng tu vi tiến độ dung hợp phân thân lôi tiêu cự huyền thánh thể thánh thể không cần độ kiếp không cần thuốc dẫn trực tiếp nhập môn Chu h p ư bởi vì thiên đạo pháp tắc cảng nộ không đủ dẫn đến nhục thân tu vi không cách nào tiến thêm đồng dạng thần đạo cường giả chỉ lĩnh nộ phương một cái lĩnh vực dưới tình huống lục thân liền bán thần trung kỳ đều không thể đạt tới chu phương phân thân luyện thể thiên phú cũng tuyệt đối là tử cấp đây chính là tử cấp tư chất nịch thiên chỗ phân thân ta phụ trách mỹ mạo á c h không phải là tu luyện lục thân người phụ trách cảm lộ thiên đạo phân công rõ ràng không có tâm bệnh à. chu phương không có tâm bệnh ta cản trở thật xin lỗi nhìn xem phân thân ghét bỏ ánh mắt chu phương rất cảm thấy áp lực chu phương đương nhiên c ũ n g g ấ p nếu là đổi lại đồng dạng lĩnh vực chu phương sớm đã bước vào bán thần hậu kỳ nhưng là hắn cái thứ hai lĩnh vực liền nhìn chúng thời gian lĩnh vực trước mắt còn không có ý định cải biến kế hoạch cũng chính là thiên cơ tử là đồng đội không phải khẳng định bị chu phương hiến tế nghĩ nghĩ thiên cơ tử thời gian phát tắc chu phương không khỏi lau đi khỏe miệng nước b ọ t đói bụng trước đi ăn cơm đi đúng chính là đói bụng ăn một bát bún thập cầm c â y một bát mát ngoài ra thêm m ộ ư ơ i cái bánh bao nhân thịt mua n ữ a hai mươi cái tấn mây bánh nướng đặt ở tùy thân không gian bên trong làm cạn lương thực chu phương liền xé mở không gian một c ư ớ c bước ra chui vào hư không l o ạ n lưu bên trong vừa tiến vào hư không chu phương tiện lập tức thi triển ba tấm thẻ dịch dung thẻ vĩnh cựu dịch dung cd một ngày ta là một cái phối hợp diễn thẻ vĩnh cựu giảm bớt bảy mươi tồn tại cảm duy trì liên tục ba mươi phút cd ba giờ ẩn thân thẻ vĩnh cửu ẩn thân hai mươi phút sử dụng khoảng cách một giờ tới chu phương loại cảnh giới này cải biến bộ mặt cơ bắp mà đạt tới dịch dung hiệu quả hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì nhưng một người khí chất ánh mắt khí tức là không cách nào cải biến trừ phi có công pháp đặc thù bất quá bất kỳ cái gì công pháp đều sẽ có sơ hở dịch dung tạp lại khác biệt chẳng những cải biến chu phương dung mạo liền khí tức linh hồn của hắn cùng nguyên lực khí tức đều cải biến chớ nói chi là khí chất gì gì đó nếu như chu phương cần con người nhan sắc đều có thể cải biến ba thẻ vừa ra lạng im pháp tắc v ầ n quanh chu phương tiện tiêu thất tại hư không bên trong nơi nào đó không biết tên hư không bên trong phụ thần hư ảnh ngồi xếp bằng bốn phía vô số pháp tắc đạo vận v ầ n quanh tay phải ngón lút sớm đã một lần nữa mọc ra trong tay vô số bí văn cùng pháp tắc v ầ n quanh một đạo đạo hình ảnh xuất hiện trong tay có chủ giới một đám ép cấp cường giả hình tượng cũng có thượng giới thuộc sơn hình ảnh còn có thiên đình câu thảo vong bọn người nội dung của buổi họp phụ thần chân không bước ra khỏi nhà liền có thể biết chuyện thiên hạ có thể so với thiên t i ê n lên mạng chú ý thời sự chủ giới trạch nam đột nhiên phụ thần mở mắt ra chu phương không thấy lại là chiêu này. p h ụ thần lẩm bẩm nói chưa trả ngũ hành cũng không có chặt đ ứ t đại đạo thiên cơ cũng chưa từng che lấp nhưng vì sao ba ngàn đại đạo đều không thể khóa chặt hắn đâu p h ụ thần rất là n g h i hoặc hắn hôm nay đối ba ngàn đại đạo trưởng k h ố n g s á c thực không mạnh nhưng cũng không là bình thường bán thần bán tiên có thể tránh thoát p h ụ thần không biết rõ chu phương khả dĩ hàng thấp tồn tại cảm tồn tại cảm rất là thần kỳ liền pháp tắc đều không để ý đến chu phương tồn tại tăng thêm bản thân dịch dung thiên địa pháp tắc càng là không nhìn chu phương vượt sâu nhất định phải chết hắn không chết ta không dám cầm xuống thượng giới phu thần trong mắt hàn quang lại lên trong lòng có bô cục giữa thiên địa không người biết được phụ thần vì sao đối vực sâu ý chí kiên kỵ như vậy có lẽ người biết đều đã tiêu thất tại thời gian trường hà chúng hàn lập tay cầm h ũ cho cốt một đạo không gian đường hầm hiện lên ở bên trong phòng của hắn thông đạo đối diện hoãn khí nồng hậu dày đặc chính là vô tận vực sâu hàn lập nhìn xem vô tận vực sâu thì thảo nói rằng vực sâu đạo này tiềm lực to lớn bây giờ ta tu vi chưa khôi phục cũng chưa chắc có thể ngăn được hắn bất quá phụ thần nhất định dung không được hắn hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương lại nhìn xem a mở ra thông đạo nhìn thêm vài lần hàn lập liền đóng lại vực sâu thông đạo phụ thần ha ha. Sớm muộn r ơ i x u ố n g t r o n g tay của ta. Về p huyết ầ n lang tiểu tử này, c u ố i c ù n g q u ậ t khởi q u á m u ộ n hẳn là k h ô n g bốn trăm sáu ả đảo. m ư ơ g 466, huyết lang bố cục lạc thần xuất quan chương 466, huyết lang bố cục lạc thần xuất quan chu phương bước vào hư không đồng thời huyết lang mang theo một chúng hung thủ b á n thần bán tiên xuất hiện ở thượng giới bọn hắn không có đi tiến đánh thục sơn huyết lang không biết rõ chu phương có hay không biện pháp dự phòng nhưng hắn chính là không nguyện ý mạo hiểm dù là chỉ có 0 0 t phần trăm phong h i ệ m gặp phải chu p ư ơ n g hắn cũng muốn né tránh né tránh chu phương liền có thể sống đây là hắn những năm này duy nhất tin tưởng chân lý điệu thấp hoàn thành nhiệm vụ không cần thiết không được lạm sát nếu không đừng quản ta trở mặt không quen biết huyết lang nghiêm nghị nói rằng lần nữa cảnh cáo mấy cái hung t h ú thuộc hạ huyết thần yên tâm chúng ta biết nặng nhẹ hồ bán tiên nói rằng chúng ta khẳng định tiểu tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chúng hung t h ú nhau nhau đáp dù là trong lòng xem t h ư ờ n g cũng không dám biểu lộ ra huyết lang vung tay lên đám người đi tư tán thượng giới phong nguyên thành bên ngoài hai vị hóa thần kỳ cường giả ra tay đánh nhau đánh thiên băng địa liệt thành chị dung chuyển giao ra bắt đầu bảy ma thánh thể quyết tia chân thần động phủ là ta phát hiện trước đánh giám nói xong giúp ngươi phá trận để cho ta chọn trước tuyển một cái bảo vật nhưng động phủ này chỉ có cái này thánh thể quyết chân quý nhất có thể nào cho ngươi ừ vậy tự ta tới lấy hai người đánh thiên băng địa liệt nhật n g u y ệ t vô quang bao cắt mạng thiên phong nguyên thành người rất hoảng bọn hắn thành chủ trợ chiến thuộc sân đi, cao thủ đều mang đi bây giờ phong nguyên thành chỉ có một vị nguyên anh sơ kỳ cao thủ t ỏ a c h ấ n căn bản là không có cách ngăn cản hai vị hóa thần kỳ cao thủ kỳ quái hai vị này hóa thần kỳ cường giả là từ đâu xuất hiện cũng chưa hề nghe q u a đúng a hóa thần kỳ cường giả a cái nào không phải uy danh lan xa hạng người có lẽ là vừa vặn đột phá đâu ha ha ngươi làm ta mủ nhìn trận thế này nhìn cái này thần thông uy năng ít ra cũng là hóa thần hậu kỳ cường giả uy đây không phải trọng điểm t ố a ta vừa mới kia cái gì thánh thể quyết các ngươi đã nghe chưa thánh thể à? nghe đồn khai thiên tích địa bàn cổ đại thần lục thân chính là thánh thể thánh thể đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi à từ xưa đến nay cũng chưa từng thấy qua có ai luyện thành q u a nhưng lấy thánh thể mệnh danh công pháp còn nhường hai vị hóa thần kỳ cường giả vì đó liều mạng chắc hẳn một hồi tiếng nghị luận vang lên sau đó thành chỉ bên trong tiếng hít thở cũng trọng thánh thể quyết ai không mong muốn lĩnh ngộ hai ba thành cũng hưởng thụ vô tận a hóa thần kỳ lấy mệnh t ư ơ n g bác là thật là giả sau đó hai kịch tính một màn tới hai vị không biết tên hóa thần kỳ cường giả tại phong nguyên thành trên không đồng quy vô tận một vị chiếm t h ư ợ n g phong một vị không cam tâm thế là tự bạo một trận báo tắp qua đi một bản đen nhánh tỏa sáng kim loại tấm vẫy mà lông tóc không hao tổn rơi vào phong nguyên thành trung ương trên quảng trường phong nguyên thành các cường giả tốt huyền huyễn a đoạt bảo cao thủ đồng quy vô tận cơ duyên từ trên trời giáng xuống cũng chỉ có tiểu thuyết d á m như thế viết người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ phong nguyên thành người đều điên rồi tại thành trì trung ương triển khai một trận đại loạt đấu phong nguyên thành đại diện thành chủ bất quá là một vị nguyên anh sơ kỳ cường giả căn bản là không có cách á p chế toàn thành cường giả cuối cùng các thế lực lớn hiệp thương quyết định đem có k h ắ c bí tịch sắt lá cung cấp tại trung ương trên quảng trường từ các đại gia tộc cộng đồng tháp ấn lĩnh hội lại nói cái này sắt lá là thật sắt lá khắp nơi trên đất có thể thấy được a n g không phải cái gì hy hữu vật liệu cái này thánh thể quyết mặt bài có chút lần a thượng giới áo lâm thành một vốn tên là vạn pháp quy nguyên đỉnh cấp thần thông xuất hiện ở đầu giá hội bên trên thiên l a n g thành một vị mù lòa vào thành trước khi lâm trung chọn lựa bảy vị đệ tử truyền bảy loại thần thông tương trả thành bị một cái hung thú đổ thành biết được tin tức huyết lang thầm mắng một tiếng ngoa tạo thiểu năng trí tuệ sau đó huyết lang mang theo mấy vị khác hung thú xé rách không gian rời đi duy chỉ có lưu lại đổ thành h ổ b á n thần hắn đã nói rồi náo chuyện tự gánh lấy hậu quả cuối cùng bạch mi cùng thông tý viên vương còn có hát tháp nhi đổi tới hồ ban thần t u t hưởng thọ m ư ơ i hai bốn tuổi anh niên mất sớm thục sơn trong đại điện xuất hiện một khối to lớn ra hồ thục sơn họa phong lập tức thay đổi đường đường thiên hạ đệ nhất kiếm phái hiện tại có một loại sơn đại vương ký thị cảm bạch mi cũng xoan suýt thật lâu thông tí viên vương cùng hắt tháp nhĩ nhao nhao biểu thị có mua sắm ra hồ mục đích cuối cùng bạch mi vẫn là từ chối đây là hắn đơn độc đánh giết vị thứ nhất bán thần cấp tường giả đáng giá kỷ niệm đây là chiến công của hắn làm ghi vào thục sơn chuyện ký bên trong hậu thế có thể như thế ghi chép công nguyên ít t h í năm bán thần cấp hồ yêu làm loạn đồ một thành thục sơn đời thứ bảy trưởng môn bạch mi một người một kiếm đ ộ n đấu hổ yêu đem nó chém g i ế t tại t ư ơ n g sơn chi đ ỉ n h ra hổ đ ặ t t h u ộ c sơn đại điện chấn nhiếp thiên hạ h u n g thú vài vạn và năm thông t í n viên vương cùng hắt tháp nhi đến c h ậ m một bước cái này hổ bán thần tự nhiên xem như bạch m i một mình đánh g i ế t đương nhiên ghi chép bên trong tương sơn chỉ là tương trà n g o à i thành một chỗ cao ba mươi m sườn núi nhỏ không có cách nào phụ cận không có ra g á n g sơn không có cái gì sơn chi đ ỉ n h bạch m i luôn cảm giác thiếu thiếu chút gì cái này tương sơn vẫn là bạch m i thật vất vả tìm tới sau đó đem hổ bán thần thi thể bảy ở bên trên bảy một phút bạch my ngồi đại điện chủ vị chân khối tiếp theo to lớn ra hổ ân không tệ không tệ cùng lúc đó thượng giới nhiều hơn rất nhiều công pháp những công pháp này ngũ hoa tám môn có luyện thể quyết thần thông nguyên thần công sát chi thuật bí p h á p trở cái gì cần có đều có những công pháp này có hai cái cộng đồng đặc điểm thứ nhất như lấy vô tận vực sâu hoán hồn đoán khí tu luyện làm ít công to thứ hai những công pháp này thần thông đều vô cùng cường đại kia không chút nào thua kém thần thông t u y ệ t học thậm chí không ít công pháp thần thông so thần thông càng mạnh như thánh thể quyết cũng không phải là mỗi cái thần thông đều có thể có đông tây cái này thánh thể quyết trải qua vô số cường giả nghiên cứu phát hiện là thật thượng giới lập tức điên cuồng tam tông nhất lâm cũng nhận được tin tức phái r a đệ tử tiến về thác cấn phong nguyên thành thực lực không mạnh không cách nào bảo trụ bắt đầu bậy ma thánh t h ể quyết rơi vào đường cùng đành phải thực hành trả tiền cùng hưởng chế độ mười n g à n kim tệ thác cấn một lần có thể thác cấn đều không để ý cái này mười n g à n kim tệ phí tổn quan tâm cái này mười n g à n kim tệ phí dụng thế lực căn bản không có tư cách thác cấn phong nguyên thành thành c h ủ bị cơ t r í của mình chết phục một ngày thu đấu vàng a thật sự lắng lưu bức hỏng bạch mi bọn người cầm tới công pháp về sau cũng cảm thấy kịp cặc dường như phía sau có một bàn tay lớn tại nhằm vào vô tận vực sâu thủ bút này còn không là bình thường lớn suy yếu vô tận vực sâu thật là thiên đại h ả o sự bạch mi bọn người hoàn toàn không có lý do gì ngăn cản t h ủ y thân giới lạc thân xuất quan một thân lam nhạt váy dài eo không đủ một nắm đẹp đến mức như thế không tì vết đẹp đến mức như thế không dính khói l ử a trần gian phiên ngược kinh hồng huyện như du long phản g phất này như mây nhẹ che chăng phiu ê diêu này như gió cuộn tuyết l ậ lờ chính là cổ nhân đối lạc thần miêu tả coi như t h ủ y thân giới thường xuyên có thể nhìn thấy lạc thần đám người mỗi lần gặp nàng cũng vẫn như cũ cảm thấy kinh diễm lạc thần bế quan hồi lâu vì sao xuất quan bởi vì huyền lũ liên hợp thủy thần giới mấy chức cao tầng mở ra thủy thần giới thần đình đại hội chương 467, s xâm lấn thủy thần giới đại chiến bắt đầu chương 467, s xâm lấn thủy thần giới đại chiến bắt đầu thủy thần trong điện mười vị thủy thần giới cao tầng vây quanh bàn giải m à n g ồ i lạc thần ngồi thượng vị dịu dàng thanh â m nu hòa vang lên huyền lũ, ngươi có chuyện gì muốn triệu tập các giang hà hồ nước thuộc thần đến đây thủy thần giới từ thượng cổ thủy hệ một mạch cường giả tạo thành tiểu thế giới bên trong vẫn như c ũ bảo lưu lại thượng cổ thiên đình ti trước thủy thần giới bên trong giang hà hồ nước chiếm cứ năm thành trở lên diện t huyền u tại lạc thần đối diện đứng lên nhìn một chút mặt khác tám vị thủy thần giới cường giả nói rằng đương nhiên là vì chúng ta thủy thần giới tương lai bây giờ chủ giới linh khí khôi phục chư thiên quy nhất đã là chiều hướng phát triển thủy thần giới sớm muộn tiêu vong chúng ta đi con đường nào vừa mới ta đang cùng tám vị đạo hữu thương nghị việc này đâu vừa vạn lạc thần đại nhân ngài đã tới chúng ta hôm nay liền giải quyết chuyện này a huyền u là thủy thần giới đệ nhị cường giả thực lực gần với lạc thần huyền gia tại thủy thần giới thế lực khổng lộ chính là thứ một đại gia tộc bởi vậy huyền u tại thủy thần giới cũng rất có hy vọng đây mới là hàn dám khiêu khích lạc thần nguy vậy ngươi có gì cao kiến lạc thần vân đạm phong khinh e m thanh em vang lên thủy thần giới hữu lạc thần cùng huyền lũ hai vị chân thần nguyên bản tại chư thiên thế giới bên trong cũng là nhất đảng thế lực dù là mới tiên h đình thành lập lạc thần cũng không có tướng để vào mắt chỉ là nàng không nghĩ tới huyền lũ sẽ vội vã đầu nhập vào mới thiên đình bây giờ thủy thần giới phân chia thành hai phái dẫn đến thủy thần giới thực lực đại tổn đương nhiên là gia nhập mới thiên đình huyền lũ đáp án không có tại lạc thần trong dự liệu thượng cổ đã qua đời thần t ô n g nhân tài tàn lụi chủ giới đều là phạm nhân chỉ có mới thiên đình mới là chúng ta đường ra a huyền lũ thanh em cổ hoặc vang lên lần nữa Thủy、thần ủ y t h giới trong đại điện tám vị thủy thần giới cao tầng bí mật truyền âm thương nghị thỉnh thoảng gật gật đầu ta đề nghị gia nhập mới thiên đỉnh huyền u nói lần nữa bằng vào ta thủy thần giới thực lực hôm nay một nhất định có thể tại mới thiên đ ỉ n h chiếm cứ một chỗ cắm rủi luôn luôn đầu góc u ạ t huyền u hôm nay không biết làm sao lại thành ă n nói khéo léo miệng l ư ỡ i lưu loát huyền u nói tới mọi người ý động tám vị thủy thần giới bán thần bán tiên ép cấp nhao nhao nhìn về phía lạc thần cuối cùng lạc thần mới là thủy thần giới tri chủ nàng không nói gì mấy người còn đang do dự bên trong lạc thần dịu rằng mà trang trọng âm thanh n m vang lên chúng ta chính là thiên đ không cần cùng câu thảo vong bọn người thông đồng làm vậy cái gọi là mới thiên đình bất quá là một đám mưu phản làm loạn người hướng trên mặt mình tiếp vàng mà thôi ngươi mong muốn đầu nhập vào một đám phản địch có thể từng nghĩ tới n g ư ơ i tiên tổ thanh danh n g h e song lạc thần lời nói đang ngồi tám vị bán thần bán tiên lập tức có chút tự tìm ặ c cảm thủy thần giới l â y t r i n h thống tự cho mình là bây giờ lại nghĩ đến cùng phản đảng giã thần cấu kết thật sự là có nhục môn đình ha ha ha huyền u phá lên cười nào dám hỏi thủy thần đại nhân như thế nào chính thống người nào mới có thể kế thừa thiên đình thống ngự thiên đ i ệ huyền u sửa lại xưng hô trong lời nói lộ ra lệnh nhạc cùng hàn ý thủy thần là người ngoài đối nàng thủy thần giới người luôn luôn gọi nàng l à thần huyền u đột nhiên biến cực trí khiến lạc thần hơi nghi hoặc một chút huyền u tiếp tục hỏi ngươi thủy thần là chính thống tiêu mục thần vậy sao lôi thần vậy sao hỏa thần lại như thế nào đã bọn hắn đều là thiên đình chính thần bây giờ thượng cổ thiên đình đã qua đời bọn hắn làm sao lại không thể đại biểu mới thiên đình làm sao lại không thể nhất thống chư thiên kế thượng cổ thiên đình chi trách sách phong thiên hạ lạc thần ngón trỏ một chỉ một đạo màu làm thủy tiên trong nháy mắt xuyên thấu đại điện thủy tiên theo huyền u bên phải xẻ qua huyền u sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng hắn còn t không nghĩ tới hắn cùng lạc thần t r ê n l ệ n h to lớn như thế lạc thần tiện tay nhất kích hắn lại không kịp phản ứng đang ngồi mấy vị bán thần bán tiên cường giả càng là chậm nửa nhịp lấy lại tinh thần lúc thủy t i ễ n sớm đã biến mất không thấy gì nữa đám người chỉ thấy huyền đũ trên lỗ thai rớt xuống một con côn trùng có côn trùng đang táng ngươi hiện tại không sao n g ư ờ i nói tiếp lạc thần nở nụ cười xinh đẹp đại điện bên trong vạn vật hồi xuân cái này côn trùng tất cả mọi người nhận biết từ mẫu kẻ phụ họa tử trùng hiệu quả chính là bộ đảm chỉ có điều từ mẫu kẻ phụ họa càng thêm ẩn nấp có thể trốn qua chân thần dò xét nếu không phải l còn không cách nào phát hiện huyền lũ trong thai tử mẫu kẻ phụ họa cái kia cái này huyền lũ lắp bắp không biết rõ nên nói cái gì thế là cắn răng một cái nói rằng ngược lại chúng ta mới thiên đ ỉ n h chính là tốt mới thiên đ ỉ n h chính là bồng mới thiên đ ỉ n h đỉnh cao ta khuyên đại gia sớ m ngày gia nhập ta nhất định cho các ngưng mưu chuyện tốt đ á n g người h ắ n trở về cái kia biết ta nói chi dụng song toàn huyền lũ trở về thật sự là hoài niệm a huyền lũ tồn tại cho thu hành giới đã chứng minh một cái đạo lý cái kia chính là đột phá chân thần tri cảnh cùng đầu góc không có quá lớn quan hệ thiên đế có lệnh chư thiên quy nhất thời điểm chấn ma bảng đệ nhất nhân chính là đời tiếp theo thiên đế lạc thần dùng lời nhỏ nhẹ nói rằng thanh âm lại tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn chúng ta đều là thiên đ ỉ n h truyền nhân tự nhiên ủng hộ thiên đế di chiếu ngưu phản kẽ phản loạn người người có thể t r u d i ệ t đánh giám huyền đ hô lớn tiếng ngươi khi đó sao không lưu tại thượng giới còn chia ăn thiên địa linh khí t r ố n ở tiểu thế giới này làm con rùa đen rút đầu ừ hạ trùng không thể ngữ băng lạc thần không có cùng hai hàng nói chuyện r ụ c vọng ha ha nói rất hay một hồi cởi mở tiếng cười theo tứ phía văng lên thủy thần giới thiên không bị xé nước vô số thân ảnh tràn vào đạo bất đồng bất tương v i ê mưu l đã thủy thần không biết điều câu con nào đó muốn mời thủy thần lên đường câu thảo vong bọn người xâm lấn thủy thần giới không nói nhiều nói trực tiếp đ ậ c thủ mục chi lĩnh vực bao phủ tứ phương thiết mục chi quyền như trụ trời đồng dạng rơi xuống đánh phía lạc thần lạc thần không chút hoang mang trong mắt không có chút rung động nào dường như sớm có đón trước một t r ư ờ n g vô r a tứ phương sóng lớn dân g trào vạn thủy chiều bái xông thẳng tới chân trời vây anh trong lúc nhất thời trời sập đất n ư ớ hải khiếu núi lở huyện u thừa cơ hướng lạc thần đánh ra một trưởng thủy khí bốc lên thừa cơ lui về phía sau ủng hộ ta trốn đến đằng sau ta huyền u đối với tám vị bán thần bán tiên cường giả nói rằng gia nhập mới thiên đ ỉ n h bọn hắn thật là chính mình dòng chính thế lực cũng không thể hao tổn ở chỗ này vậy thì quá hoan h ư n g tám vị bán thần bán tiên bên trong có hai vị bán tiên cường giả tối đỉnh thực lực mạnh mẽ còn có một vị bán thần hậu kỳ ba vị bán thần trung kỳ hai vị bán thần sơ kỳ trong đó huyền gia người liền có ba vị, vị cũng giúp đỡ chính mình lạc thần sớm đã chúng bạn xa lánh hôm nay hắn huyền u liền phải nhất thống thủy thần g i i không đợi huyền u vui vẻ bao lâu tám vị thủy thần giới cao thủ lại cùng một chỗ hướng huyền ú phát khởi tiến công tám vị cường giả vừa ra tay chính là tuyệt chiêu cao giai thần thông thủy thần cối say cao giai thần thông xương bạc chi thương huyền gia truyền thựa đỉnh cấp thần thông chiêu thiên ngân hạ rơi trái bay dầm dầm dầm đối mặt tám vị bán thần bán tiên s cấp công kích chân tiên s cấp sơ kỳ huyền ú cũng g á n h không được trực tiếp bị đánh cho hồ đồ điệm hết u y trường không liên tục bại lui vì cái gì vì cái gì huyền ú một bên thổ hết vừa nói hắn hỏi là huyền gia ba vị bán thần bán tiên s cấp trong đó một vị huyền gia đại trưởng lao vẫn là bán tiên cường giả tối đình vừa mới đánh hắn đánh nhất ra sức là thuộc huyền gia đại trưởng lão chương bốn trăm sáu mươi tám huyền ú bi phẫn thủy thần vệ binh chương bốn trăm sáu mươi tám huyền ú bi phẫn thủy thần vệ binh huyền ú không rõ hắn mới là huyền gia gia chủ bọn hắn tại sao phải phản bội hắn lạc t h ầ n có gì tốt cái này xú nương môn không phải liền làm ọ c ra một bộ tốt túi ra đi đi theo ngươi không có tiền đồ xem ở ngươi là lão tộc t r ư ở n g cháu trai phân thượng nhất tộc tài nguyên hướng ngươi k h u y n đ ả o ba cái chân thần đều có thể bồi dưỡng được tài nguyên a có thể ngươi từ nhỏ đến lớn ngươi đặt cực liền không có thắng nổi ngươi đối với mình liền không có hoài nghi tới sao thân nhân nhà ránh trí mạng nhất huyền đu liền nôn ba miệng chỉ vào ba người nói các ngươi các ngươi xứng đáng ông nội ta sao tám người lười nhác nhiều lời vây quanh liền lại cho lên một bộ thần thông bắt đại lĩnh vực thay nhau s a y nghiền huyền đu huyền đu chúng quy là chân tiên cường giả ổn định cục diện về sau liền cùng tám người căng thẳng tám vị bán tiên bán thần còn không cách nào đem hắn cầm xuống câu thảo vong cùng lạc thần giao tay khẽ vẫy nhìn một chút huyền đu khoe mắt co quắp ba lần nói rằng đây chính là ngươi nói sớm đã xối rục hơn phân nửa thủy thần g i i thủy thần g i i là chia làm hai phái một phái là thủy thần g i i một phái là huyền u một người thật là một cái phế vật sớm biết liền cự tuyệt hắn gia nhập câu thảo vong lúc này hối tiếc không kịp g i ậ n quát một tiếng động thủ chém thủy thần giới này tự nhiên thần p h ụ nô quy cùng lôi tam lệ đột nhiên xuất hiện ba vị chân thần chân tiên s c ấ p cường giả vây công thủy thần phía sau còn có hơn ba mươi vị bán thần bán tiên s c ấ p cường giả giết vào thủy thần giới ha ha thông thái r ộ m đám lao giả này các ngươi chết chắc nhìn xem viện mình đến h u y ê n u đắc ý cực kỳ đây chính là không chọn kết quả của ta cả một đời đặc cực không có thắng nổi được một lần là đủ rồi vậy mà xâm lấn ta thủy thần giới đại gia theo ta giết lạc thần gặp nạn kết trận vô s ỉ n g ụ y thiên đ ỉ n h lại tập kích bất ngờ ta thủy thần giới thủy thần giới cường giả nhao nhao phấn khởi phản kháng nguyên một đám thủy hệ đại trận xuất hiện thẳng hướng mới thiên đ ỉ n h c ấ c cường giả vây công huyền l tám vị cường giả bị mới thiên đ ỉ n h bán tiên bán thần s c ấ p nhóm c u â n lấy huyền l gia nhập vây công lạc thần đội ngũ câu thảo vong m ộ t thần giới giới chủ chân thần s c ấ p hậu kỳ cường giả nô quy lựa thần giới giới chủ chân tiên sgấp u n g kỳ cường giả lôi tam lệ lôi thần giới giới chủ chân thần sgấp u n g kỳ cường giả huyền l đời trước thủy thần truyền nhân chân tiên s g sơ kỳ cừng giả bốn vị chân tiên chân thần ép c ấ p vây công lạc thần giữ nhiều lệnh ít lôi minh giữa trời liên hòa phân thiên vạn mộ khôi phục sóng lớn c u ộ n trào tứ đ ạ i đỉnh cấp thần thông bị lạc thần phất tay b à i trừ vê anh thủy thần giới r u n g mạnh một đạo che trời cự trưởng lật út mà xuống bốn người thần thông bị thuấn gian minh diệt bốn người bị đánh lui ngàn mét câu thảo vong khiếp sợ nhìn xem lạc thần chân tiên đ ỉ n h phong thủy thần thật sự là thâm tàng bất lộ a ha ha ta chỉ là không thích có chút tiến bộ liền đến chỗ rêu dao mà thôi lạc thần châm chọc nhìn xem câu thảo vong mọi người trong miệng nàng rêu ra người không phải là câu thảo vong bọn người đi đây không có khả năng huyền u lắc đầu hô cô gái này thế nào sẽ mạnh như vậy một trăm năm trước huyền u cùng lạc thần lập u bản khi đó nàng vẫn là bán tiên trung kỳ hơi thắng huyền u một bậc mà thôi lạc thần nhàn nhạt nhìn huyền u một cái ngươi thật sự là bôi nhọ huyền minh tiền bối vi danh lời này đau nhói huyền u hắn tức h ồ n hển hâu ngươi đành rắm ngươi xú bàn đ ư ơ n g khẳng định là ngầm miệng câu thảo vong không nhịn được ngắt lời nói sau đó đối với lạc thần nói rằng coi như ngươi bước vào đỉnh phong trí cảnh cũng đồng dạng phải chết câu thảo vong chậm rãi lấy ra một đỉnh lục s là một đỉnh lá xanh dây leo biên chế vương miện một thần trước khi chết luyện chế trong thần khí cú mang mũ giáp ngưng tụ thượng cổ một thần tất cả quyền hành coi như thượng cổ thiên đình số mệnh tiêu tán cú mang mũ giáp vẫn như cũ có thể hành xử một thần quyền hành đương nhiên trong đó uy năng dùng một lần t i ế u một lần câu thảo vong mang lên trên cú mang mũ giáp một chi pháp tắc ở trong thiên địa hiện lên pháp t ắ c đạo vận vờn quanh một thần thủy thần giới sơn xuyên cỏ cây nhao nhao lễ bái một thần thủy thần giới sơn xuyên cỏ cây nhao nhao lễ bái một đi đầu, chính diện kiềm chế thần lạc thần cùng câu thảo vong trên h lệnh bị cú mang m ũ giáp cho xem bằng lúc này lạc thần chiến lược cũng so câu thảo vong không cao hơn bao nhiêu bốn người vây g i ế t lạc thần lạc thần bị g i ế t liên tục bại lui ai ra đi a nhân tình này ta thiếu lạc thần bất đắc dĩ thở dài một hơi tranh một tiếng bén nhọn lưới đao ra khỏi vỏ chi tiếng văng lên nô quy sau lưng không gian bị x é n ứ t hắn vội vàng xoay người một đạo hỏa diễm đại thủ lấn đập vào không gian trong cái khe hàn mang t r ợ hiện băng lãnh đao quang đem hỏa diễm chém thành hai khúc một vị che mặt người áo đen cầm trong tay trường đao chậm rãi đi ra ngươi là người phương nào lôi tam lệ tại xa xa q u á t hỏi thấy người áo đen không có trả lời nô quy lệnh hừ một tiếng hừ dấu đầu lộ đôi bọn chuột nhất câu thảo vong ba người liên thủ áp chế là thần quay đầu nhìn thoáng qua nô quy nói rằng cùng chúng ta giao thủ còn muốn che giấu tung tích quá coi thường chúng ta tới bọn hắn loại cảnh giới này mong muốn che giấu tung tích chẳng những muốn ẩn giấu hình dạng còn muốn cải biến nguyên thần thần vận cải biến nguyên lực khí tước còn không thể sử dụng sở trường thần thông pháp tắc cũng muốn nghe nhìn lẫn lộn sử dụng đại chúng pháp tắc có thể nói vì che giấu tung tích người áo đen một thân chiến lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ba thành câu thảo vong lời này thật là ép buộc nô quy. hắn đây là xem thường ngươi a làm sao bây giờ nô quy trong mắt hàn quang loay lên lạnh lùng nói c u ồ n vọng nhìn ta vận hạ đầu của ngươi một quả cỡ nhỏ mặt trời đập vào người áo đen trên thân lập tức quan g mang và trượt vê anh k ị c h liệt bạo tạc âm thanh chấn và dặm người áo đen thân hình nhanh lùi lại đối mặt nô quy toàn lực nhất kích người áo đen lông tóc không t h ư ờ n g còn chưa bại lộ thân phận nô quy toàn lực bộc phát không chút nào lưu thủ hỏa đạo thần t h ô n g phô thiên cái điệm tại nô quy mãnh liệt tiến công phía dưới người áo đen vừa đánh vừa lui trong lúc phất tay hiển thị rõ do thong dong thanh thạo điêu luyện phong khinh vân đạo không có chút nào như thế thế cục khiến câu thảo vong đám người nhất thời vẻ mặt nghiêm trọng lại là một vị không kém gì lạc thần cường giả không có chân thần đỉnh phong tu vi căn bản là không có cách tại nô quy mãnh liệt tiến công bên trong che giấu tung tích chư thiên bên trong chưa từng có như thế số một nhân vật lạc thần giấu nghề mặc phi người này cũng giấu nghề đã ẩn giấu đi thân phận kia tất nhiên là bọn hắn nhận biết người nô quy ổn định hắn chúng ta giết thủy thần còn có cơ hội c â u thảo vong quát ba người bọn họ liên thủ cũng có thể giết chết lạc thần lôi tam lệ cùng câu thảo vong chính là nhục thân thần đạo cường giả lạc thần cùng huyền đũ là nguyên thần tiên đạo cường giả lôi tam lệ cùng câu thảo vong cận thân tập sát lạc thần huyền u ở phía xa thi triển thủy hệ thần thông cùng lạc thần cấp đoạt thiên địa chi thủy trưởng không quyền huyền u mặc dù kém xa lạc thần nhưng hắn đối lạc thần ảnh hưởng lại phi thường to lớn muốn giết ta các ngươi còn chưa xứng lạc thần không ngừng cùng câu thảo vong hai người kéo dài khoảng cách lấy cường đại thủy hệ thần thông cùng hai người công sát tại huyền u ảnh hưởng dưới lạc thần chiến lược còn không bằng câu thảo vong nhìn ngươi nhìn có thể kiên trì bao lâu câu thảo vong thân thể mạnh mẽ phối hợp một hệ thần thông chính diện công sát l ạ thần chương bốn trăm sáu mươi chín chu p ư ơ n g bán đồng đội lạc thần chú ý lực phần lớn đặt ở câu thảo vong trên thân lôi tam lệ nhìn t r ú n g cơ hội theo bên cạnh tập sát linh tê thương lôi phá Giết. lôi tam lệ q u á t to một tiếng chói mắt t ử sắc lôi đ ỉ n h trong tay ngưng tụ một cái trọng quyền công hướng l ạ c thần nói thì chậm khi đó thì nhanh nhất thiết chỉ phát sinh tại trong nháy mắt lạc thần đang thi triển một chiêu cường đại thần thông ngăn cản câu thảo vong tập kích lúc này không g i n h bận tâm lôi tam lệ anh. hào quang màu tím tại lạc thần phần eo nổ tung、Phúc. lạc thần bị đánh bay ngàn mét bị thương không nhẹ mấy người các người cũng qua đến giúp đỡ tốc chiến tốc thắng câu thảo vong đối với năm vị đang khắp nơi dết chóc đỉnh phong bán thần bán tiên s cup nói rằng lạc thần ở vào hạ phòng năm người lết nhau không chút nào do dự vây dết đi lên bất quá lạc thần trung quy là trần tiên s cup cường giả tối đỉnh không người dám tới gần lạc thần trong vòng trăm thước chỉ dám đi theo lôi tam lệ sau lưng đánh trợ công coi như như thế lạc thần cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội nàng n g ầ g đầu đối với người áo đen t h ẳ n g như nói liền n g u y ê một người tới vậy ta có thể chết chắc như thế thời khắc nguy cơ lạc thần trong mắt cũng không một tia kinh hoàng dường như cái tia phải chết người không phải nàng đ ồ n dạng cho dù chết nàng cũng không sợ hãi tu sĩ chúng ta sớm đã coi nhẹ sinh tử trong lòng duy đại nghĩa vinh tổn ta xem ở hai người chúng ta giao tình bên trên mới đến giúp ngươi nhưng ngươi như bằng lòng gia nhập chúng ta nhất thiết lại khác biệt đây là người á o đen lần đầu mở miệng nói chuyện thanh âm k hẳn g k hẳn g câu thảo vong ấy người cũng nghe không ra hắn đến cùng là ai thì ra hắn cũng là tới lôi kéo lạc thần chỉ là lạc thần không đồng ý gia nhập bọn hắn hắn ngụ ý coi như lạc thần không gia nhập bọn hắn, hắn cũng bằng lòng lấy danh nghĩa cá nhân trợ giút lạc thần nhưng là lạc thần nếu chịu gia nhập bọn hắn kia tổ chức của hắn liền bằng l lạc thần khinh thường cười một tiếng ha ha ngươi cùng bọn hắn đều như thế đều chỉ là đủ người háo đen ngắt lời nói có chút tức giận nói ta sao sẽ giống như bọn họ nói người háo đen vẫn nộ đánh ra một trường thư không dung chuyển trường ấn phải không p h ú c nô quy thổ huyết nhanh lùi lại thật mạnh ngụy trang nguyên thần thần vận cùng nguyên khí khí tức đều không có bất kỳ cái gì chấn động tiện tay nhất kích mà thôi nô quy liền bị thương tính toán ngươi đã không nguyện ý ta cũng không bắt buộc ta còn vì ngươi tìm tới một người trợ giút người á o đen nói đối với không trung hô chu phương lúc này còn không xuất thủ chờ đến khi nào、à. tạo thần tới câu thảo vong lập tức đem l ự c chú ý đặt ở bờ ố phía so sánh lạc thần câu thảo vong đối chu phương càng cảm thấy hứng thú chu phương được chết thượng giới nhưng chính là bọn h ắ n vật trong túi mới thiên đình một đám cường giả đều đem l ự c chú ý đặt ở không t r u n g chờ đợi chu phương giáng lâm không ít người để cao cảnh giác phòng bị chu phương tập kích bất ngờ nghe đồn tao thần tập kích bất ngờ chơi tặc lưu một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua trên mặt đất c u ố n lên một hồi cho bụi không hề có động tính gì cái gì chu phương chu viên tuần hình lục rác đều chưa từng xuất hiện câu thảo vong ba l ạ thần người á o đen có chút lúng、túng. c h ù phương bồ câu hắn vẫn là lạc đường xem như không gian pháp tắc người nắm giữ không có đạo lý tại hư không bên trong lạc đường a mới thiên đ ỉ n h một đạo trăm thước cao màu trắng quang ảnh đứng vững khí tức cực kỳ cường đại tại một khắc đồng hồ trước cái này chân thần s cấp cường giả phá mới thiên đ ỉ n h trận pháp giết sạch mới thiên đ ỉ n h lưu thủ mười vị bán thần bán tiên s cấp cường giả còn có hơn một ngàn vị hóa thần kỳ cường giả chỉ để lại hai vị bán thần bán tiên s cấp cường giả một vị nghệ giới giới chủ hậu vũ thăng một vị là thái bạch giới giới chủ lý đoàn tao thần hào phép lực hậu vũ thăng s ử n suốt hồi lâu nói rằng hắn không nghĩ tới chu phương vậy mà tập kích bất ngờ thiên đình ha n hổ chu phương hai tay một đám nói rằng ha ha người áo đen kia có thể kéo lại một vị chân thần s c ấ p cường giả lạc thần đối mặt hai vị chân thần chân t i ê n cấp s c ấ p cao thủ cũng có thể tự vệ đối phương có thực lực mạnh như vậy câu thảo vong cái này lão tiền su không có khả năng không tính được tới cái này ngụy thiên đình chân thần chân tiên s c ấ p nhóm dốc toàn bộ lực lượng đã là tất nhiên lúc này đi cứu lạc thần nào có đến tập kích bất ngờ cái này ngụy thiên đình ha hổ tới an toàn tới có lợi nhuận lạc thần cùng người áo đen bị chu phương bán đi tao thần liền không lo lắng bọn hắn lưu lại một vị huyền đũ c h â n tiên lưu thủ thiên đình sao lý đoàn bán tiên hỏi thái bạch giới lý đoàn chính là chu phương tại mới thiên đình ám tử trước đó chu phương tập kích bất ngờ các giới tại thái bạch giới cùng lý đoàn gặp nhau biết được năm đó hạo thiên đại đế an bài biết cái này c h ư thiên tiểu thế giới cũng chưa chắc đều là đào m i n h còn có hạo thiên vị dùng thế lực bắt ép phụ thần m à an bài người thái bạch giới liền là một cái trong số đó mà những này nội ứng danh sách ngay tại thái bạch giới nhưng là năm trăm năm qua đi những thế giới nhỏ này hậu nhân cũng là trung gian khó phân biệt ta năm đó kêu một đời cường giả kinh nghiệm mạn pháp thời đại, đại chiến có nhiều trọng、thương. tại mở tiểu thế giới sau phần lớn đều vất lạc trung thần hậu nhân cũng chưa hẳn là trung thần bởi vậy gia nhập mới thiên đình đều đáng chết thượng giới là hạo thiên cuối cùng tự mình sáng tạo chu phương thay chủ giới cùng thượng giới thần tông trinh chiến các giới tự nhiên thì tương đương với đại biểu h ạ o thiên lý đoàn nguyện vì chu phương thúc đẩy chu phương tiện thuận thế nhường hắn đánh vào ngụy thiên đình mà hậu vũ thăng thì là người áo đen nội ứng chu phương cho người áo đen một bộ mặt vùng tha hậu vũ thăng chu phương vỗ vỗ sau lưng to lớn thân ảnh màu trắng nói rằng huyền n u nghe đồn hắn là thiên đình yếu nhất trần tiên a hắn ở đây liền tốt ta t hậu vũ thăng hít sâu một hơi mới thiên đình khí lạnh bị hút khô con hàng này thật là phách lối a chu phương sau lưng chính là hắn lấy hai mươi năm đầu pháp t ắ c đổi lấy chiến thánh anh hồn vì bài trừ mới thiên đình t r ậ n pháp chu phương điều khiển chiến thánh anh hồn phát huy chân thần sơ kỳ ss -E、c ấ p chiến lược ngắn n g ủ i ba phút thời gian độ tịnh mới thiên đình nhưng cũng tiêu hao chu phương tất cả nguyên thần bảo vật đến thai ngén mười đầu pháp t ắ c đổi lấy hồn nguyên toàn bộ tiêu hao hoàn tất chu phương còn một lần nữa góp đi vào mười đầu đại viên mãn pháp tác đổi một cái hồn nguyên lúc này mới đem chiến thánh anh hồn tiêu hao cho bổ sung trở về hai mươi lăm đầu pháp tắc hối đoái chiến thánh anh hồn lấy ss cấp sơ kỳ chiến lược đánh ba phút liền tiêu hao hai mươi đầu lớn đại viên mãn pháp tắc may mắn không có đem bốn cái cùng một chỗ phóng xuất chu phương lúc trước đổi bốn cái chiến thánh anh hồn hắn cảm giác mình bị hố cái này như cái gì giống hay không điện thoại tặng kèm tài khoản điện thoại lại giữ gốc tiêu phí hai năm điện thoại không cần tiền nhưng tiền điện thoại so điện thoại quý thật cuồng lý đ o à n thường thức nhìn một chút c h u phương thiên đình bảo khố còn có không ít tốt đông tây ta mang tao thần tiền đến vậy cũng là câu thảo a có cái gì tốt đông tây a đi nhanh mang ta đi nhìn xem chu phương lập tức hứng thú hiện tại cũng là của ta trận chiến này chu phương kích giết s cấp cường giả m ộ ư ơ i ba người trong đó s cấp sơ kỳ bảy người s cấp trung kỳ năm người đánh chết hóa thần hương kỳ cường giả một nhiều người những cường giả khác đều bị câu thảo vong mang đi chu phương thu hoạch lĩnh vực chung hai mươi ba đại viên mãn p h á p tắc hai ba trăm bốn mươi tám đầu không viên mãn p h á p tắc bốn tám trăm hai mươi đầu về phần tiêu hao mười đầu đại viên mãn p h á p tắc không đáng kể trận chiến này chu phương kiếm nét mặt hương hảo một đám đối chủ giới nhìn chằm chằm tài lan c h ế t không có gì đáng tiếc chương bốn trăm bảy mươi phía sau màn tính toán thiên đình bảo khố chương bốn trăm bảy mươi phía sau màn tính toán thiên đình bảo khố ta giết ngụy thiên đình nhiều người như vậy ngươi nói câu thảo vong bọn người sẽ có hay không có s ở cảm ứng chu phương vừa đi vừa hỏi lý đoàn hàm xúc một cười nói sẽ không ngụy thiên đình cảnh báo pháp trận bị t á i n ố t ngoại tàu sáu trăm sáu mươi sáu lý đoàn ngươi mới là phía sau màn thật đại l a o a thiên đình trận pháp nói quan liên quan chu phương chấn kinh ngạc cái này lý đoàn cũng không có nhận đến câu thảo vong đám người tín nhiệm vì sao có thể trưởng quản trọng yếu như vậy trận pháp hhh tiên tổ dù sao cũng là thiên đình đại quản g i a đi lý đoàn ngượng ngùng cười cười nói rằng cái này ngụy thiên đình đại bản doanh là thượng cổ thiên đình vỡ vụn một góc ở trong đó trận pháp tự nhiên cũng hhh hh em gái ngươi a ngươi cũng là lao tiền su giám định hoàn tất chu phương chắp tay nói rằng bội phục bội phục thái bạch truyền nhân quả nhiên danh bất hư truyền cùng trong truyền thuyết như thế đủ âm trí xin nhiều k í c t o new phá quá khen quá khen lý đoàn k i ê m tốn nói rằng hậu vũ thăng cứ như vậy nhìn xem hai người lẫn nhau thương nghiệp thổi phòng đột nhiên chu phương hai người ngừng lại quay người nhìn về phía hậu vũ thăng hậu vũ thăng ba nhìn ta làm gì ta không âm ta người thành thật lão bà của ta siêu xinh đẹp đủ để chứng minh ta là người thành thật hậu vũ thăng hỏi các ngươi sao không đi lý đoàn trợn trắng mắt hỏi ngươi làm theo chúng ta cái gì chu phương quan sát toàn thể hậu vũ thăng một phen nói rằng ngươi cùng ta không phải cùng một bọn a ai về nhà nơi a đây là muốn đuổi ta đi a hậu vũ thăng nói lắp bác h không phải cái này thiên đình bảo khố bảo cái gì bảo chu p ư ơ n g hùng hùng hổ hô cái này cùng ngươi có quan hệ gì xem ở tên kia phân thượng tha cho ngươi một cái mạng lên mũi lên mặt có phải hay không đi theo ta ngưỡng mộ ta ỉ lại vào ta đều có thể nhưng là muốn chiếm tiện nghi không có cửa đâu lý đoàn chỉ c hậu ỉ h vũ thăng sau lưng lan hậu vũ thăng thở dài một hơi bất đắc di quay người rời đi hắn tu vi là so lý đoạn cao nhưng hắn không dám cùng chu phương tranh phong a giết bán thần như giết gà tao thần không thể trêu vào không thể trêu vào còn có chân thần ss cấp chiến lược màu trắng hồn thể đến cùng là cái gì cho ngươi một cái lời khuyên lý đoàn thanh em chuyển đến hậu vũ thăng xứng sở quay đầu hỏi cái gì nguy thiên đình lưu thủ người đều chết hết liền ngươi sống tiếp được câu thảo vòng sẽ bỏ qua ngươi sao lý đoàn hỏi hậu vũ thăng lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng chu phương nói tiếp khuyên ngươi thừa dịp câu thảo vòng còn chưa trở về tranh thủ thời gian cả tộc di chuyển a đa tạ đa tạ nhắc nhở hậu vũ thăng chắp tay cảm tạ một tiếng liền vội vàng hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất ở chân trời chu phương hắn nhất định vội vã trở về dọn nhà lý đoàn hắn có thể dọn đi cái nào chu phương chỉ có người áo đen chỗ tiểu thế giới lý đoàn lúc này người giật dây ngay tại thủy thần giới chinh chiến hậu vũ thăng chỉ có tiền tr chu phương cùng lý đoàn hai người quen biết cười một tiếng hai người kẻ s ư ớ n g người họa một người một câu liền đem người áo đen cho bại lộ chu phương mặc dù biết h ắ c y nhân thân phận nhưng câu thảo vong không biết d ọ a A đến cho hắn biết biết chó cắn chó một miệng lông vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ chu phương hỏi lý đoàn cục diện có thể cùng hậu vũ thăng không có gì khác biệt t h ứ xưa nội gian đáng hận nhất hai người bọn họ câu thảo vong một cái đều sẽ không bỏ qua đương nhiên là đi theo tao thần về chủ giới lý đoàn vừa cười vừa nói ngươi có thể đi vào chủ giới chu phương tò mò hỏi tên kia đều có thể ta tự nhiên cũng có thể lý đ o à n lòng tin mười phần một bộ sơn nhân tự có r ư ợ u kế dáng vẻ xem ra chấn ma bảng cũng không phải đối xử như nhau không ít nhân thủ bên trên đều có tránh né chấn ma bảng phương pháp chỉ có điều câu thảo vong bọn người không có có thể tự do tới lui chủ giới nhiều người sao chu phương hỏi vấn đề này hắn tương đối để ý như chân tiên chân thần cường giả cũng có thể xâm lấn chủ giới hắn có thể phải chuẩn bị từ sớm người áo đen q u ỷ dị tại chủ giới xuất hiện đã để chu phương trong lòng g õ cảnh báo lý đ o à n lệch ra cái đầu tính toán nửa ngày nói rằng không nhiều nghĩ đến sẽ không vượt qua năm người a cái nào năm cái c hai u h người nói đề này c bảo khố vị trí tới ở sâu dưới lòng đất có một tòa cự đại thạch môn thạch môn phía trên khắc lấy nam thiên bảo khố bốn cái bên trên cổ triệt văn chu phương nuốt cái này thạch môn cảm thán nói đây là đây là pháp tắc chi l ư ợ c hưng tụ cụ tượng thiên địa pháp tắc ghen đúc b ả o khố cái này có thể là đại thủ bút a pháp tắc bị cụ tượng là thật vật cũng dựa vào vô số quý giá vật liệu luyện khí l u y ệ n chế cái này b ả o khố có thể ngăn cách đại đạo pháp tắc thẩm thấu hơn nữa cái này thạch môn lực phòng ngự k i n h người chân thần cường giả cũng không cách nào hao hết mảy may cái này nhưng mà năm đó thánh nhân chế tạo danh sưng giữa thiên địa an toàn nhất b ả o khố lý đoàn nói tiện tay vung lên một đạo đạo phù văn pháp tuấn xuất hiện hai đạo thạch môn bên trên đường vân lập tức phát sáng lên ầm ầm to lớn thạch môn từ từ mở ra nhìn xem trong bảo khố rất nhiều tài nguyên chu phương nhất điểm cảm giác hưng phấn đều không có h ỏ i chúng ta chủ giới có một câu không biết rõ ngươi nghe qua không có a cái gì lý đoàn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng cái này bảo khố cùng các ngươi chủ giới có quan hệ gì chu phương nhà danh nói dùng sáu chữ số bí mật đảm bảo cái này hai chữ số tiền tiết kiệm a cái này cái quỷ gì bảo khố trước mắt chính là như thế đồ chơi lý đoàn mặc dù nghe không hiểu nhưng cũng hiểu chu phương ý tứ trong lời nói cái này bảo khố tài nguyên không tín thiếu kéo ra ngoài ít ra cũng có thể chế tạo ra ba năm cái bán thần c ư ờ giả nhưng so sánh cái này bảo khố hai phiến thạch môn những tư nguyên này cũng có chút không lấy ra được nơi này tất cả tài nguyên cộng lại liền cổng thạch môn một cái cạnh góc cũng mua không nổi a bất quá thịt m ỗ i cũng là thịt chu phương đem trong bảo khố linh thạch đan dược công pháp thần thông cùng m i n h khí quét sạch sành xanh lý đ o ạ n cũng không có nói ra muốn chia của chu phương cũng không có ý định điểm hắn cái này trong bảo khố đông tây đối một cái tiểu thế giới mà nói vẫn là vô cùng khổng l ồ thái bạch giới là địch hay bạn chu phương cũng còn không có xác định hắn cũng không có dễ dàng như vậy liền tin tưởng lý đoàn chu phương rời chống thiên đình bảo khố lý đoàn nói rằng vậy ta đây liền đi về trước di chuyển tộc nhân chờ câu thảo vong những người kia trở về kia sẽ trễ ân t ố t ta tại chủ giới cho ngươi vòng miếng đất chu phương nói rằng đại cán dương bên trên không ai đảo nhỏ còn nhiều lần trước sư đà giới dung nhập chủ giới về sau sinh thành một mảng lớn lục địa trước mắt cũng còn không có di chuyển nhân khẩu đi qua đâu về sau chủ giới lại dung hợp không ít bí cảnh đào móc xong bảo vật về sau cũng đều hoang thế những này địa phương chính dùng tốt đến g i à n xếp thái bạch giới thái bạch giới lập trường chưa có xác định trước đó chu phương không có ý định để bọn hắn dung nhập đông hoa đế quốc Trước lý, lý, lý đoàn nhìn chằm chằm chu phương ánh mắt phát hiện không có chu phương không có bất kỳ cái gì trộm cho... dạ vừa rồi yên tâm nói rằng xem như giới chủ lôi thần mục thần bọn người có thể cảm hứng được bọn hắn tiểu thế giới bị người xâm lấn nếu có huyết mạch thân nhân gặp nạn càng là có thể phát động huyết mạch dự cảnh lý đoàn lo lắng chu phương lại đi tập kích bất ngờ mấy vị chân thần hang ổ bị người chắn trước cửa nhà vậy coi như nguy hiểm yên tâm đi chu phương phất phất tay cùng lý đoàn cá o biệt hai người tại nam thiên môn trước cá o biệt cắt chạy đông tây lý đoàn nhìn xem chu phương bóng lưng như có điều suy nghĩ nói đến thế thôi nhìn tao thần nghĩ lại mà làm sao đi thủy thần giới cho người áo đen kia làm tay chân chu phương t ạ i không làm đâu người áo đen khẳng định sẽ bắt hắn sức lao động làm thẻ đánh bạc cho mình mưu chốt ố t lần trước người áo đen cầm chu phương bắn nhật thần cúng thu phục nghệ giới lại cho mình sử dụng món nợ này chu phương còn không có cùng hắn tính đâu lần này nghĩ cách cứu viện lạc thần kế hoạch gia hỏa này tất nhiên sẽ lôi kéo lạc thần còn để cho mình trò không hắn làm công chu phương khả không nốc bị hố một lần là đủ rồi nhưng không cứu lạc thần hắn lại không đành lòng vậy không thể làm gì khác hơn là vây mị cứu triệu chính mình làm một mình an toàn bảo hiểm còn có thể có đại thu hoạch thuận tiện nhường người áo đen hấp dẫn hỏa lực trái lại cho hắn làm công ta cái này không có gì sánh kiệm trí tuệ a chu phương nuốt ve một chút mái tóc của mình hất lên đầu người áo đen tự cho là cơ chí hơn người chu phương cũng không nốc nói làm liền làm ngân quang hiện lên chu phương tiêu thất ngay tại chỗ cầu phú quý trong nguy hiểm muốn cứu lạc thần nào có so cái này dễ dàng hơn phương pháp chu phương lai、like、tới một thần giới trên không chiến thánh anh hồn k i a màu trắng hồn thể xuất hiện tại chu phương sau lưng quán khẩu giới hậu vũ thăng làm việc vô cùng hiệu suất hắn mang nhà mang người mang lấy mấy vạn tộc nhân không chế lấy bắn n h ậ t thần cung đi tới quán khẩu giới bên ngoài người đến người nào hai vị đỉnh phong bán thần xuất hiện ở hậu vũ thăng trước mặt hậu vũ thăng gật đầu c á p yêu nói yêu là khang thái úy cùng trương thái úy hai vị đại nhân á là ta nhà nghệ giới hậu vũ thăng khang thái úy quan sát toàn thể một phen hậu vũ thăng hắn đương nhiên nhưng là quán khẩu giới cùng nghệ giới luôn luôn không có tới hướng a cái này trùng trùng điệp điệp cả tộc đến đây muốn không nhìn sao phương thần khí phía trên đều là một chút người già trẻ em còn tưởng rằng nghệ giới gan to bằng trời muốn tiến đánh quán khẩu giới đâu ngươi đến ta quán khẩu giới có hà q u ý cán khang thái úy lãnh đạo nói ta là tiểu pháo đại nhân t r ô n ở mới thiên đình ám tử hậu vũ thăng còn chưa nói xong liền bị trương thái úy ngắt lời nói vậy ngươi thế nào không tiếp tục t r ô n lấy nữa n h a là s á t chết vùng dậy vẫn là thế nào cái này đặc yêu là tiếng người sao hậu vũ thăng k h ỏ mắt có gấp một chút nói rằng cái này mới có ta sống tiếp được đây quả thực so huyền miễn tiểu thuyết còn huyền miễn nói ra tuyệt đối không ai tin đúng rồi đây là tiểu pháo đại nhân cho tín vật của ta nói gặp phải nguy hiểm liền vẫn có thể đến quán khẩu giới cầu viện hậu vũ thăng nói lấy ra một cây màu đen lông chó cái này lông chó bên trên tán phát lấy không tầm thường khí tức Khang trương hai người đối với cùng lông cho không thể quen thuộc hơn nữa lúc này thả hậu vũ thăng tiến đến không bao lâu hai người liền hỏi rõ ràng tình huống đi đặc yêu nội ứng ngoại hợp mới thiên đình hang hộ bị bưng cùng người hậu vũ thăng có lông g ã quan hệ vẫn là tao thần bán nhà mình tiểu pháo đại nhân mặt mũi mới giữ lại n g ư ờ i một mạng vậy mà tại trên mặt mình thức vàng không biết xấu hổ hậu vũ thăng thế yếu chủ giới dám chủ động xuất kích còn trực đảo hoàng long giết tới mới thiên đình hang hộ tao thần cái này sóng thao tác thực ngoài dự liệu của mọi người tao thần thủ đoạn cũng làm cho người chân kinh chân thần cấp chiến l ư c thật là trước mắt chư thiên tiểu thế giới trí cường chiến lực khang thái úy đột nhiên nói rằng không đúng tao thần không có ý tốt trương thái úy trừng hậu vũ thăng một cái ai nhang họa tạo tiểu pháo đại nhân bại lộ hậu vũ thăng làm bộ vừa mới kịp phản ứng hối hận nói a cái này cái này đều tại ta g â y t ẩ m chu phương dương tiểu pháo mưu đồ cái này nhất thiết đều là ẩn giấu đi thân phận quan khẩu giới trước mắt cũng không có cùng mới thiên đình khiên chính diện dự định khang trương hai người vậy mới không tin hậu vũ thăng lời nói đường đường chúa tể một giới cái nào sẽ như vậy xuẩn một cái thừa cơ gây sự một cái nghĩ minh bạch giả hồ đồ hậu vũ thăng không phải không biết rõ chu phương đang lợi dụng hắn tính toán dương tiểu phá nhưng vì nghệ giới mấy vạn t ố c nhân hắn chỉ có thể giả giả vờ không biết t ì m nơi nương tử quán khẩu giới là hắn duy nhất được ra về phần thái bạch giới khẳng định có lấy bất phàm thủ đoạn thái bạch giới thực lực không mạnh lại không ai dám trêu trọng thượng cổ thiên đình đại q u ả n g i a nội tình thâm hậu thủ đoạn khó lường bán tiên hậu kỳ lý đoạn tại mới thiên đình cũng có thủ câu thảo vong bọn người coi trọng hắn nghệ giới có thể không so được hử trương thái úy lạnh hừ một tiếng khang thái úy nói rằng tranh thủ thời gian thông chi tiểu pháo đại nhân chờ đại nhân trở về lại tìm ngươi tính số sách đều tại ta đều tại ta nếu như không phải ta Dương t hậu i đại bại lôi hai đại đi, u pháo nhân không nhân đánh chết ta đi, ta không mặt mùi chữ. h Đều cũng sống. của sẽ bị vị lộ. là ta, ta ta mặt Tóm tắt mùi vũ thăng nước mắt một thanh nước mũi một thành vẻ mặt hối hận dáng vẻ khiến trường khang hai người không lời nào để nói hậu vũ thăng áo tư tạp thiếu hắn cấp diễn kỹ m ộ ư ơ i phần online thủy thân giới lạc thần liên tục bại lui mình đầy thương tích tính toán ngươi đi đi lạc thần đối với người áo đen nói rằng hôm nay nàng hẳn phải chết không nghi ngờ đối mặt hung hăng đột kích mới thiên đình nàng bất lực phản kháng ghê tởm người áo đen cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng chu phương ngươi nói không giữ lời tiểu nhân món nợ này ta nhất định sẽ tính với ngươi đột nhiên một đạo bạch quan g quan sát thủy thần giới rơi vào người áo đen trên thân cái gì người áo đen thân hình dừng lại lập tức nổi giận nói tính toa ta lừa gà ta t còn cho ta leo cây chu phương ngươi cái này bất đương nhân từ đông tây người áo đen phẫn nộ đem trường đao ném ra mười đạo pháp tắc đạo vận tải trên thân đao bộc phát trường đao cùng không khí ma sát ra kịch liệt hỏa hoa trực tiếp một đạo hỏa quan gạch phá bầu trời đánh xuyên nô quy nô quy nhục thân bị chạm nguyên thần bị xé đứt nguyên thần lần nữa hợp nhất nô quy s ắ p mặt tái nhuận thụ trọng thương một chiêu người háo đen một chiêu liền đem nô quy trọng thương bất quá người háo đen cũng bởi vì này bại lộ thân phận dương tiểu p h á o là ngươi nô quy phẫn nộ nhìn xem người háo đen ts lão bà hứng tốt bị chửi nhưng thảm hôm nay bình thường gõ chữ a t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi hai hung hăng thần đời thứ hai m ộ t thần giới c h i nạn t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi hai hung hăng thần đời thứ hai m ộ t thần giới c h i nạn ngươi q u á n khẩu giới cũng muốn cùng ta thiên đình đối đầu câu thảo vong một bên áp chế là thần một bên quát khẽ nói không có đi tìm ngươi gây chuyện ngươi ngược tìm tới cửa thật sự là thật can đảm dương tiểu pháo làm vỡ nát áo đen đối với hư không nhẹ nhàng một nắm lập tức từng kiện thần binh già trên người bây giờ đầu đội tam sơn phi p h ư ợ ngũ m người mặc một l ĩ n h nhạt và nhạt sợi kim dày sấn bàn lòng vớ đai lưng ngọc đoàn hoa bát bảo trang eo đ e o ná cao su trăng non dạng tay cầm tam tiêm hai nhận thương đầy người vàng bạc ngọc thạch một thân thượng cổ thần binh dương tiểu pháo thần đời thứ hai xa hoa t r i ể n lộ không nghi ngờ gì ước ao g e n tị ánh mắt chính là hiện tại thủy thần giới duy nhất quang tam tiêm hai nhận thương chỉ xéo câu thảo vong dương pháo khinh thường nói câu thảo vong ngươi tính là gì đông tây năm trăm năm trước quỳ trên mặt đất ta cũng sẽ không nhìn một cái bùn não bây giờ cũng dám đứng đấy nói chuyện với ta nói dương tiểu pháo một thương rết ra đâm rách trời cao chân thần đ ỉ n h phong ss c ấ p thần khí đầy người dương tiểu pháo thế không thể đỡ nô q u ỳ không dám che đậy kỳ phong mang vội vàng nhanh lùi lại vẫn là bị dương tiểu pháo chặt đứt một cái chân câu thảo vong sắc mặt đỏ lên nói rằng bây giờ đã không phải là năm trăm năm trước ngươi dương tiểu pháo chỉ là không cha không mẹ lũ sói con ta chính là thiên đình chân thần ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta ồn ào náo động câu thảo vong quay người nên tiếp dương tiểu pháo lại không đi hỗ trợ nô quy liền bị hắn đánh chết lạc thân bị trọng thương lôi tam lệ cùng huyền lũ đầy đủ k i ể m chế nàng nhưng câu thảo vong cùng nô quy liên thủ lại không phải dương tiểu pháo đối thủ chứ thiên tiểu thế giới nếu bàn về nhà ai thần khí nhiều nhất vậy thì không ai qua được long giới cùng quán cầu giới một cái là phú giáp một phương bảo vật chất thành núi một cái là thiên đế ruột thịt năm đó thiên đình bảo vật mặc kệ chọn lựa dương tiểu pháo cậu thái gia đối ông nội hắn không chào đón nhưng đối hắn như n g là phá lệ thân dương tiểu pháo tu vi vốn ngay tại câu thảo vong phía trên ta tiêm hai nhận thường càng tại cú mang mũ giáp phía trên còn có một thân thần khí mang theo còn giá mạnh miệng ta sẽ ngươi dương tiểu pháo kia tam tiêm hai nhận thương tại không trung hoạch ra trận trận hòa h ò a mang theo vô tận khí lãng đánh cầu thảo vong cùng nô quy hai người điệp hết u y thương khung thổ hết u y nhanh lùi lại đến a lại mạnh miệng một cái ta xem một chút dương tiểu pháo theo đuổi không bỏ tam tiêm hai nhận thương đánh ra từng đoá từng đoá ma cô vân tiểu thế giới thiên không bị xé nứt thành c ậ t bã câu thảo vong cùng nô quy hai người vừa đánh vừa lui không ngừng đi khắp kia không chút nào dám chém giết gần người thật mạnh dương tiểu pháo thế nào sẽ mạnh như vậy câu thảo vong hai người sợ ngây người dương tiểu pháo bây giờ chiến lực s a ngày đó kiềm chế bốn người phụ thần còn mạnh hơn. l i ê n thế c ụ c này hôm nay là giết không được lạc thần nhất nóng này chính là huyền l hôm nay lạc thần bất tử hắn có thể liền thành cô gia q u ả nhân thùy t h ầ n giới đã vứt bỏ hắn cũng không làm ớ i thiên đình kiến công lập nghiệp huyền gia tại nguyên cùng chiến lược hắn cũng không cách nào điều động vậy hắn tại mới thiên đình địa vị cần phải vừa giảm lại hàng đúng lúc này câu thảo vong đỉnh đầu nón xanh không thấy nón xanh xe rách không gian chính mình chạy câu thảo vong lội tam lệ n ô quy huyền l ba a một tiếng hết thảm khi tức giảm nhiều câu thảo vong bị dương tiểu pháo thừa cơ chém xuống một cánh tay ha ha ngươi lại cùng a dương tiểu pháo đúng lý không thang ư ờ i đối với câu thảo vong chính là một bộ thần thông liên triều đánh câu thảo vong sinh tử lưỡng nan chuyện gì xảy ra thần khí của ta đâu câu thảo vong vô năng cùng nộ lấy đột nhiên câu thảo vong sắc mặt đỏ lên phun ra một ngụm máu tươi con của ta a ba chu phương ta và ngươi thế bất lưỡng lập rút lui rút lui tao thần đánh bất ngờ một thần giới câu thảo vong gầm thét ba tiếng tự bạo một cánh tay khác v hoành một đoá to lớn ma cô vân dâng lên tiếp nhận đa số tự bạo uy lực dương tiểu pháo bị tạm thời đẩy lui lập tức câu thảo vong xé rách không gian không chút nào do dự quay người rời đi mới thiên đình một đám cường giả nhao nhao đi theo rút đi dương tiểu pháo có thể áp c h ế câu thảo vong bọn người nhưng là bọn hắn muốn đi dương tiểu pháo cũng không cản được chiến thắng cùng đánh g i ế t là hai chuyện khác nhau câu thảo vong một phương có bốn vị chân thần chân tiên ss c ấ p cường giả trên l ệ c h của song phương còn không có lớn như thế đuổi theo cũng khó có thành tích về phần chu phương dương tiểu pháo cũng sẽ không quan tâm đến nó làm gì lạc thần nhìn ra cái gì cười một cái nói các ngươi tựa hồ cũng bị cái kia đến từ chủ giới chu phương đổ bỡn hừ dương tiểu pháo lạnh hừ một tiếng nhìn thấy câu thảo vong thảm trạng Hắn trong lúc ò này dương thiệu pháo thông qua hậu vũ thăng sự tình biết mới thiên đình không có nhưng câu thảo vong bọn người còn không biết đâu không có chuyện đây là ta cùng hẳn kế hoạch tốt ta phụ trách chính diện kiềm chế hắn phụ trách đường vòng xét nhà trước mắt xem ra phối hợp coi như hoàng mỹ dương tiểu pháo cưỡng ép san tôn lạc thần cũng không vạch trần thủy thần giới bây giờ gặp t i ế t nạn t h ầ y n à n g k h ắ p đồng a di ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý sẽ không t i ế n ngươi lạc thần hạ lệnh trục khách năm trăm năm trước lạc thần cùng dương tiểu pháo mẫu thân giao hảo dương tiểu pháo hô t ỉ t ỉ nàng nàng tự xưng a di năm trăm năm qua đi đại gia lập trường khác biệt quan hệ cũng trở nên phức tạp đối a di xưng hô thế này dương tiểu pháo chỉ có thể lận t t r ậ trắng mắt nói rằng ngươi không có ý định tới giúp ta sao cậu thái ra chết hán tiên đình ta đến kế thừa hợp tình hợp lý danh chính môn thuận a ngươi không xứng lạc thần thản nhiên nói cử không phải liền là kia c h ấ n ma bằng đi chờ ta luyện h ó a n ó lại nhìn ngươi nói thế nào dương tiểu pháo không cam tâm trước khi đi v ô n g xuống ngoan thoại lạc thần không phải nung chiều cái này chất tử k h o á t tay á o ôn u nói đến lúc đó rồi nói sau đi tốt không đưa dương tiểu pháo sau khi đi lạc thần đối với thiên không cười nhạt một tiếng chu phương có ý tứ tiểu tử năm đó kia nguyên anh kỳ tiểu tử bây giờ đã trưởng thành đến trình độ như vậy đem chư thiên cường giả đều t r e o đùa ở trong lòng bàn tay năm phút trước chu phương tiến vào một thần giới lấy hắn không gian pháp tắc người sở hữu thực lực tiến vào tiểu thế giới không có gây nên bất kỳ gọn sống nào ngay cả thân làm giới chủ câu thảo vong cũng không có cảm ứng được chu phương thấp xuống tồn tại cảm lấy lặng im pháp tắc che giấu tự thân khí tức chấn động do xét toàn bộ m ộ t thần giới cũng chỉ phát hiện hai vị bán thần ép cấp cường giả một vị chính là người quen biết cũ cú thiên m ạ n g còn có một vị là câu thảo vong lưu lại giữ nhà đình phong bán thần cường giả chu phương móc ra tấm thẻ cú mang chi nón trụ tiêu hao cưng ép triệu hoán cú mang chi nón trụ đánh giết lạc thần trọng yếu như vậy sự tình mộc thần khẳng định mang theo bảo bối của hắn thần khí a trước cho nó đến niềm vui bất ngờ lại cho hắn một cái kinh hãi chương bốn trăm bảy mươi ba lần nữa xét nhà m chương bốn trăm bảy mươi ba lần nữa xét nhà một thần điên cuồng chu phương thi dương tấm thẻ một cái cự đại lục sắc mũ sẽ rách hư không xuất hiện ngay tại một thần giới cường giả kinh ngạc ngẩng đầu nhìn không c h u n g kia lục sắc mũ thời điểm chu phương hung hăng ra tay chiến thánh anh hồn xuất hiện kia đ ỉ n h phong bán thần phía sau đối mặt chân thần cường giả tập kích bất ngờ kia đ ỉ n h phong bán thần không có lực phản kháng chút nào bị đánh giết cùng lúc đó chu phương đánh lén cú thiên m ạ t là ngươi cú thiên m ạ t hoảng s ợ nhìn xem chu phương chu phương quả quyết ba thẻ tế xuất cú thiên mặt liền cảnh báo đều làm không được tấm thẻ thứ nhất cả năm thẻ vĩnh cửu có thể để người ta cưỡng chế duy trì liên tục năm phút sử dụng khoảng cách một giờ đến người tới a có có người cú thiên mặt lắp ba lắp bác hỏi gọi hàng đều không kêu được tấm thẻ thứ hai nhất lô đến cùng vĩnh cửu áp chế đối thủ một cái tiểu cảnh giới giảm xuống năm mươi phần trăm lực phòng ngự giảm xuống tám mươi phần trăm số mệnh kèm theo nguyên thần h ố n loạn hai điếc hiệu quả mắt mù hiệu quả hiệu quả duy trì một giây đồng hồ sử dụng khoảng cách mười hai giờ cú thiên mặt mắt tối xâm lại khí tức sụt giảm đưa hai tay bốn phía tìm tòi phắt đã xảy ra thật cái gì cục c á thẻ vĩnh cửu triệu hắn một khối thần kỳ cục gạch sử dụng cục gạch đánh trúng đầu thì cưỡng chế mê mội một hai giây như đánh trúng c a i h ố t thì cưỡng chế mê mội ba giây triệu hồi ra cục gạch chu phương tay nâng gạch rơi cú thiên mặt nằm ngửa chu phương nắm lên chân của hắn treo ngược tại không trùng giống ném cá ướp mối như thế mất hết d u n g trong lò một vị bán thần sơ kỳ thiên tài không thể lãng phí chờ cú thiên mặt tỉnh táo lại mình đã tại chu phương d u n g trong lò thân thể cùng nguyên thần đã bị đốt cháy một nửa a nô tiếng gào thét còn không có phát ra liền kết thúc ao ngong giữa thiên điệm ộ t hồi r ê gì hai vị bán thần vẫn lạc mưa máu cùng một chỗ rơi xuống một thần giới đám người còn chưa kịp kinh ngạc hai nạn liền d á n g lâm chỉ có một phút giết chu phương nhất âm thanh ra lệnh chiến thánh anh hồn cùng chu phương bắt đầu tàn sát một thần giới hóa thần kỳ cường giả ss cấp chiến thánh anh hồn đối đầu hóa thần kỳ a cấp trên lệch hai cái đại cảnh giới chạy trốn đều thành hy vọng xa vời thiên điệu rên dị không ngừng một thần giới cường giả không ngừng vẫn lạc đã đến giờ chu phương tính kế thời gian thu hồi chiến thánh anh hồn cùng cú mang mũ giáp liền na di ra một thần giới một thần giới quá rộng lớn Coi như chu phương cùng chiến thánh anh hồn liên thủ cũng không cách nào tại một phút nội sát xong tất cả hóa thần kỳ cao thủ nhưng ít ra cũng giết chừng năm thành hóa thần kỳ cao thủ chu phương rời đi một thần giới đồng thời cho chiến thánh anh hồn hao tốn ba mươi năm đầu đại viên mãn pháp tắc bảo dưỡng phí cái này đông tây thật sự là xa x ỉ phẩm chiến đấu một lần tiêu hao rất lớn chu phương đổi một cái bây giờ căn bản không dám đồng thời sử dụng vừa vừa rời đi một thần giới chu phương trong thai liền truyền đến quát to một tiếng chu phương tiểu nhi người đang chết thế nào lại nhanh như vậy chu phương kinh ngạc nhìn nơi xa chạy nhanh đến cầu thảo vong hắn tính qua thủy thần giới cùng một thần giới khoảng cách một phút thời gian hẳn là đủ hắn chạy trốn không nghĩ tới kém chút bị câu thảo vong ngăn ở một thần giới đến cùng là hắn đánh giá thấp một thần tốc độ nguy hiểm thật một thần là giới chủ một khi hắn trở lại một thần giới toa trấn phong tỏa một thần giới chu phương cho dù có không gian phát tắc cũng không cách nào na di đi ra may mắn hiện tại song phương đều tại hư không bên trong lôi tam lệ cùng nô quy không có tới một thần giới bị đánh lén bọn hắn cũng lo lắng cho mình lựa thần giới cùng lôi thần giới sẽ bị tập kích bất ngờ vội vã liền chạy trở về câu thảo vong ôm hận nhất kích thế không thể đỡ thiên địa vì đó nh thư không loạn lưu đều bị đánh mở đối mặt rơi đến đỉnh đầu m ộ t nói thần thông chu phương không dám kinh thường tay cầm năm tấm thẻ đồng thời phát động ngũ tạp lưu lại xuất hiện chủ giới đại cán dương bên trên một đạo không gian khe hở xuất hiện chuột bán tiên đầu đưa ra ngoài nhìn t r u n g quanh quay đầu lại nói rằng an toàn sau đó hồ bán tiên sư b á n thần ông bán tiên bọn người lần lượt chui ra huyết lang cuối cùng chui ra ngoài huyết lang tiểu phân đội đến đông đủ chỉ là thiếu một chỉ xuân l ã hổ hồ bán thần trang trí thuộc sân đi huyết lang tiểu đội người nhao nhao cảm thấy đáng tiếc tốt bao nhiêu ra hổ a bọn hắn sớm liền muốn tốc chiến tốc thắng không nên để lại luyến huyết lang nói rằng tao thần không phải bị m ộ t thần chắn tới rồi sao còn có thể có nguy hiểm gì sư ban thần nói rằng tốt lần sau ngươi dùng mặt dò đường liền vui vẻ như vậy quyết định huyết lang chỉ vào sư ban thần nói rằng sư ban thần ta lại đã làm sai điều gì chuột b á n tiên vô cùng vui vẻ hắn tu là thấp nhất mỗi lần đều là hắn dùng mặt dò đường thật là nguy hiểm có được hay không mỗi lần đều sợ mất mật huyết lang đối với sư ban thần tiếp tục phun nói câu tia thảo vong tính là gì đều đông tây chỉ là chân thần mà thôi sao có thể làm định tao thần muốn cái dám ăn đâu ngươi đám người nhìn nhau một cái máu này thần đại nhân có phải hay không được tao thần chứng sợ hãi k i a tao thần đáng sợ như thế sao ai biết tao thần có không có để lại thủ đoạn gì đâu huyết lang lại lẩm bẩm một câu trước mặt thuộc hạ mặt mũi gì gì đó đều không quan trọng còn sống trọng yếu nhất chúng người không lời đi theo huyết lang hướng đáy biển tiến đến tới phía trước chính là tây thiên b i chỗ ông ban tiên mơ hồ nhìn được xa xa bia đá ông mật đất đạo thị lực siêu cường huyết lang cũng không biết vì cái gì đột nhiên một cơn chấn động chuyển đến đám người dường như phát động cái gì không tốt là không gian cấm chế khẳng định là tao thần hắn biết chúng ta tới huyết lang cả kinh nói kia, kia còn đánh nước thôi tượng bán thần ông ông hỏi đánh vì cái gì không đánh tây thiên bi hôm nay nhất định phải phá huyết lang hung hãn nói đám người vô cùng h ứ n g phấn máu của bọn hắn thần đại nhân rốt cục tại tao thần bóng ma hạ đứng lên、Xoẹt. không gian bị xé nước huyết lang trốn vào hư không nói rằng ta cho các ngươi đánh n h i ệ m trợ tùy thời tiếp ứng các ngươi đám người ba đang hoang tượng bán thần hỏi cái kia ta nghe nói bị ngài đánh n h i ệ m trợ người hiện tại cũng không có huyết lang tại chỗ liền nổi giận ngươi nghe ai nói ai tại cho ta tung tin đồn nhảm a bị thuộc hạ bóc điểm yếu huyết lang khí cấp bại phôi đánh người không đánh mặt ta ngài lần trước chính mình nói ông bán tiên yếu đất nói huyết lang cái này rất lúng túng a không có sự tình các ngươi đừng nghe ta nói mỏ huyết lang c ư ỡ n g ép san tôn hiệu quả cũng không khả lắm nhưng là hắn không thèm để ý trốn vào hư không về sau liền hạ mọi người tiến lên hồ tôn nhóm người bất đắc dĩ đành phải tiếp tục đi tới a i một đạo hỏa quang tại đáy biển sáng lên chu phương không gian c ầ m chế bị xúc động hỏa vân tức cảm giác được đáy biển bốc cháy lên lửa cháy lừng n ự c hai đại dị hỏa huyền linh khổng tức viêm mặt trời vẫn tâm viêm còn quần đám người đất đại gia nhìn văn nếu có lỗi chính tả có thể đoạn bình thảo luận a mỗi cái đoạn bình ta đều nhìn ta sẽ kịp thời sửa chữa chương 474, b à n h trướng hòa vân vận chủ chu phương chương 474, b à n h trướng hòa vân vận chủ chu phương ếch ta là tới bơi lội hồ bán tiên theo bản năng nói rằng bị huyết lan g mang lâu mặc kệ đối mặt h a i sợ một đợt là cơ bản thao tác đây là đoàn đội của bọn họ văn hóa tổ chức tinh thần ít ra so a lý tốt một chút chuột bán tiên nói tiếp ta lặn sư bán thần lập tức nói ta bắt cá ông bán tiên nói ta bán phao cứu sinh hòa vân t ư c tại đấy biển bán phao cứu sinh câu trả lời này liền rất có linh tính a tượng bán thần trễ nửa nhịp nói rằng ngược lại ta không phải đến đánh tây thiên bi chủ ý đám người nao h nao h nhìn về phía tượng bán thần tượng bán thần nhìn chung quanh một chút thế nào ta nói sai hòa vân tức cũng sợ ngây người ngoa tạo địch tập năm vị s cấp cao thủ chơi không lại a ha ha thì ra là thế vậy các ngươi từ từ c h ầ m du a cáo tử hòa vân tức một thanh thu hồi dị hỏa liền muốn trượt hồ bán tiên bọn người cái này mới phản ứng được đối phương chỉ có một người giết chết hắn bảy trận địch tập hòa vân tức thanh âm vang vọng đại cán dương thực chất canh giữ ở tây thiên bi chung quanh a cấp trí tôn nhóm lập tức khởi động đại trận hỏa vân tức quay người đón lấy h ổ bán tiên b ọ n người chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ thế sống chết đều muốn bảo hộ hỏa chi lĩnh vực tại đáy biển sáng lên bao phủ h ổ bán tiên năm người đây là hỏa vân tức cái thứ hai lĩnh vực hắn hoàn toàn hấp thu hỏa chi lĩnh vực đã bước vào S cấp trung kỳ nhìn ta trang ít nhìn ta tao hỏa vân tức g i ậ n quát một tiếng chỉ là năm cái mới vào S cấp đồ rắt rời không biết tự lượng sức mình hai đại dị hỏa ngưng tụ mười đạo pháp tắc v ậ banh hỏa chi lĩnh vực gia trì song dị hỏa gia chỉ cao g i a thần thông song thiên bá viêm trưởng chu phương truyền thụ cho thần thông cái này mười cái đạo ấn đều là thoát th uy lực phi phạm hoàng đỏ song sắc dị hỏa cự t r ư ờ n g oanh ra đáy biển nước trong nháy mắt bị bốc hơi kinh khủng nhiệt độ cao tại đáy biển cưỡng ép bài xuất một cái không có nước không gian một trường năm mươi chó cộng thêm lĩnh vực bao phủ hòa vân tức chiến lược thẳng bức ép cấp hậu kỳ cường giả trên trời dưới đất duy ngã độc tôn điều trung tri vương ngoài ta còn a i hòa vân tức bành trướng tương đối bành trướng làm chỉ là một cái cao giai thần thông mà thôi liền phách lối như vậy sao tao thần linh thú thực lực không có nhiều trang bức cũng là nhất lưu chơi hắn giết chết hắn năm đạo không thua tại hỏa vân tức cao giai thần thông oanh giết tới đây ngũ đại lĩnh b ự c theo bốn phương tám hướng r ả o sát lấy hỏa vân tước h ỏ a vân tước chủ nhân không phải nói cao giai thần thông không có mấy người biết sao những người này là nơi nào xuất hiện thế nào đều mạnh như vậy từng cái đều sẽ cao cấp thần thông bị chủ nhân lắc lư dựa vào h c t h á p nhi nói cha hắn cũng chỉ sẽ một môn cao giai thần thông a đường đường tinh hệ chi chủ phế vật huyết lang bọn người thần thông bí pháp vô số nội tình không phải s o hỏa vân tước trên l ệ n h váy đáy biển bị x é nứt xuất hiện một cái cự đại ránh biển trên mặt biển nhấc lên kinh thiên hải k i ế u hòa vân tước bị năm người áp chế đánh đầu góc t r o n váng tại đáy biển xoay tròn lấy bị ném đi thổ hết u y không ngừng vốn cho rằng được chủ nhân chân truyền có thể một cái đánh năm đâu chủ nhân g ặ t người căn bản đánh không lại m u ố n chết m u ố n chết m u ố n chết ngay tại hỏa v â n tức bị đánh sinh tử lưỡng n ă n lúc một đạo tráng kiện cổ sáng bắn vào trong biển hạo thiên kính quát to một tiếng bạch mi đạo trưởng mang theo hát tháp n h ĩ cùng thông tí viên vương ngự kiếm mà đến từ thanh song kiếm tại đáy biển cấp tốc lao vùn vụt phá vỡ nước biển thông tí viên vương cầm trong tay kim cô đồng số hai hóa thành trăm trượng chân thân lao thẳng tới hồ bán tiên bọn người mà đến thượng giới người bọn hắn làm sao lại đến t hồ ư ợ n hang hổ cũng không cần g giới hổ sao.、Hồ、bán tiên bọn người hoảng sợ quát đùng đùng đùng một gậy một người từng cái thành bùng não bị hạo thiên kính định trụ đám người không ai có thể ngăn cản thông tí viên vương một gậy hát tháp nhĩ phát động lĩnh vực ngưng tụ thần thông nhưng mà chỉ là đánh xỉ dầu người đều bị thông tí viên vương đập hiếu nát tại hư không bên trong ngắm nhìn huyết lang sờ lên cái mũi bất đắc dĩ quay người rời đi bạch mi bọn người không người phát hiện huyết lang ai lại là cô già quả nhân thiên sát cô tinh chính mình quả nhiên là cùng hoa anh hùng đồng dạng nhân vật chính hồ bán tiên bọn người thực trụ y bị huyết thần hiểm hộ qua người liền không có kết thúc yên lành lần lượt khôi phục nhục thân cùng nguyên thần hồ bán tiên b ọ n người bị thông tý viên vương lần lượt nghiền nát cuối cùng bản nguyên hao hết thịt nát sưng ơ tan hồn bay phết lạc năm trận rên dỉ liên tiếp vang lên đại cán dương rơi ra huyết vũ khắp thế gian đều kinh ngạc trên đời này chỗ nào còn có thể lại chết năm vị s cấp c ư ờ n giả g là nơi khác xâm lần sau các quốc gia đại sứ quán n h a u n h a u phái người tiến về kinh thành siêu quản cục tổng bộ tìm hiểu hòa vân tức hữu kinh vô hiểm một trận h o ả sợ ngạc nhiên nhìn xem hắt tháp nhĩ ba người nói các ngươi sao lại tới đây mặc dù hỏi nhưng nhìn tu vi của bọn hắn cùng b i n h khí liền biết thân phận chu phương nhường chúng ta tới hôm qua chúng ta đã đến chỉ là nhìn ngươi phách lối như vậy chúng ta liền chậm một chút hiện ra hát tháp nhĩ người thản nhiên nói hòa vân tước ta là gan lê lương a hôm qua hát tháp nhĩ lấy linh thú khế ước cảm ứng liên hệ chu phương cùng chu phương báo cáo thượng giới tình huống không bao lâu chu phương liền hồi đáp hát tháp nhĩ nhằm vào vô tận vực sâu tất nhiên là phụ thần gây nên ngươi lập tức mang theo bạch mi cùng thông tí viên vương đi chủ giới tìm hòa vân tước mai phục tại hắn phụ cận hát tháp nhĩ không hiểu hỏi vì cái gì thượng giới không tuân thủ sao vạn nhất có cái sơ s u ấ t vậy nhưng sẽ thua l ô lớn chu phương đã tính trước nói rằng lúc trước tiến đánh thượng giới là hắn cùng câu thảo vong liên hợp kế hoạch cuối cùng lại phản bội giúp chúng ta khẳng định là vô tận vực sâu có nhường hắn kiên kỵ đông tây đã như vậy vô tận vực sâu bất d i ệ t thượng giới tất nhiên không việc gì phụ thần đã đối vô tận vực sâu khai thác chậm đao cắt thịt biện pháp lúc này cũng sẽ không tùy tiện tiến đánh vô tận vực sâu lần này câu thảo vong tiến đánh thùy thần giới đa số binh lực bị kiềm chế ta cũng rời đi chủ giới phụ thần chắc chắn sẽ không bông tha cơ hội lần này đây là hắn mưu đồ tây thiên bi thời cơ tốt nhất. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua. bây giờ chúng ta t h ế yếu tự nhiên muốn đánh c h ú n g binh lực nên mạo hiểm lúc liền mạo hiểm thượng giới nhường phụ thần thay chúng ta thủ chu phương nhất phiên phòng đoán hát tháp n h ị chuyển đạt cho bạch my cùng thông tý viên vương hai người liền cùng hát tháp n h ị chạy đến chủ giới mới có hôm nay cứu hỏa v â n tước đánh chết hồ bán tiên đám người một màn này quả nhiên cái này nhất thiết đều ở chu phương trong lòng bàn tay lúc trước không biết phụ thần thân phận chu phương khắp nơi chịu hắn tính toán bây giờ chu phương coi hắn là thiên đạo liền có thể suy tính mục đích của hắn khắp nơi ép hắn một bậc hòa vẫn tức vô vô hát tháp nhĩ bả vai ai nói tiểu hát ca ngươi được hay không、à? Thế người à o mới ép cấp sơ kỳ A ngươi ngươi n khác thuộc hạng đều là dung cảm tiến tới hung hãn không sợ chết liệu mạng biểu trung tâm lấy lòng lãnh đạo chính mình thật vất vả bồi dưỡng thuộc hạ làm sao lại như thế tham sống sợ chết còn mắc phải chu phương sợ hai chứng liền mình đều không nghe bạch chết vô ích nhiều như vậy tướng tài đắc lực nào có đơn giản như vậy may mắn ta trốn được nhanh bạch mi mấy người rõ ràng đã sớm mai phục ở chỗ này phụ t h â n đại nhân ngài tính toán bị chu phương nhìn tấu rồi huyết lang l ý trực khí tráng nói rằng âm mưu đều bị khám phá còn dây r ù a cộng đồng đi đường an toàn nhất ta được yêu chu phương không có tính tới thực lực của người a người là ta bồi dưỡng kỵ binh người bây giờ đi về giết chết bạch mi mọi người liền có thể cầm tới tây thiên mi phụ thần nóng này nói rằng tây thiên bi đang ở trước mắt phế vật này huyết lang vậy mà không dám lên hồ bán tiên bọn người nguyên bản không cần chết huyết lang đầu lắc ngoảy ngoảy như thế vậy không được chuyện chịu chết ta không làm chúng ta thật là sự t ì n h đầu tiên nói trước ta phụ thần bó tay rồi nếu không phải cộng sinh hội bắc diệt sư đà giới một trận chiến nội tình hao hết h ắ n chết cũng sẽ không coi trọng huyết lang loại này phế vật vốn cho rằng huyết lang sống được lâu khẳng định có chỗ đặc biệt không nghĩ tới đây chính là kẻ hẻ nhát thính sai thiệt thòi lớn tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên còn đưa nhiều như vậy thần thông liền bồi dưỡng được như thế mặt hàng phụ thân dự đoán huyết lang lúc này chiến l ự c đối đầu đồng dạng đỉnh phong b ả n thần một cái đánh hai cái không có vấn đề thực lực này tại chư thiên tiểu thế giới cũng là chúa tể một phương ngươi có đi hay không có thể đưa cho ngươi ta liền có thể thu hồi có tin ta hay không đem ngươi đánh v ề nguyên hình phụ thần uy hiện nói thượng giới cùng chủ giới huyết lang không dám đi chư thiên tiểu thế giới hắn đi cái nào phụ thần đều có thể tìm tới hắn huyết lang nhận sợ một đợt nói rằng đừng như vậy phụ thần đại nhân ta cho ngươi thêm đi tìm mấy người thuộc hạ có được hay không can đoan so mấy người này ưu tú phụ thần thanh âm tức giận tại huyết lang vang lên bên thai ta muốn là tây thiên bi như n g ư â i loại này thuộc hạ có một trăm l ạ i có thể có làm được cái gì ta như vậy định phong bán thần có một trăm vậy ta khẳng định lên a ta ở chỗ này chờ bọn h ắ n đến huyết lang tại hư không bên trong ngồi xếp bằng xuống phụ thần thật sự là mắt bị mù ta thượng giới một chỗ trong núi hoang tam nam hai nữ năm vị thanh niên tại trong đuổi cỏ lén lén lút lút không biết đang làm gì sẽ mở sẽ mở thật h a c a cùng trong truyền thuyết như thế h ắ c cùng tiến lên nhanh nhanh lên hiện ra hiện ra là một cái nguyên anh kỳ hoán hổn k năm người vây vô vực sâu này quanh nhỏ trận Trận cùng tận pháp. pháp chủ một mở cái cỡ giới sẽ không g i a chút n g hoang à cái thông g i h mang cầm đầu là người quen biết cũ bị đắc tam thiếu hắn nhẹ như mây gió ném ra một đạo phụ triện định trụ hoán hồn một cái tiểu mập mạp xuất ra một thanh màu vàng xanh nhạt giao thay b á b á b á đem đoán hồn phân thây ba người khác theo sát phía sau tế ra các loại thần t h ô n g đem đoán hồn hấp thu không còn năm người một bộ thao tác rất là nhanh nhẹn xem ra đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này lúc trước huyết lang bọn người t ả n thần thông công pháp trải rộng toàn bộ thượng giới các thế lực lớn liền bắt đầu mưu đồ vô tận vực sâu h o à n khí chỉ là vô tận vực sâu lối và hoán hồn số lượng đông đảo đại gia không dám tùy tiện tiến vào vì quá hóa liều người trở ra liền rốt cuộc cũng không có đi ra thế là các loại câu cá luyện công phương pháp tại thượng giới hưng khởi câu cá tại thượng giới đặc biệt là thả câu hoán hồn có thể liên thông vô tận vực sâu trận pháp b í pháp thần thông linh khí tầng tầng lớp lớp từng cái giá trị liên thành một cái kim đan kỳ thực lực hoán hồn liên giá trị năm mươi nghìn kim tệ có thể so với một cái trung phẩm linh khí nguyên anh kỳ sử dụng binh khí một cái nguyên anh kỳ hoán hồn trên thị trường càng là xào tới sáu mươi vạn kim tệ một cái hóa thần kỳ cường giả pháp khí kém một chút cũng bất quá cái giá tiền này vô tận vực sâu nghiễm nhiên thành thượng giới kiếm tiền chỗ đương nhiên cũng có người cùng cái này bị đắc tam thiếu năm người như thế đem o á n hồn trực tiếp câu đi ra hấp thu tu luyện vì để tránh cho o á n hồn mất khống chế dẫn đến không thể k h ô n g hậu quả các thế lực lớn liên hợp định ra thượng giới câu cá điều ước bảy mươi hai thì trong đó trọng yếu nhất mấy điểm không thể tại thành chỉ phụ cận trong ba mươi dặm câu hoán hồn vận vào trong thành đoán hồn nhất định phải là tử vong năng lượng hình thái đấu giá hội cùng các lớn buôn bán đoán hồn cửa hàng cần giao nạp hai mươi đoán hồn giao dịch thuế các loại điều ước chế ước đoán hồn vào thành để tránh nguy hiểm cho phổ thông bách tính sinh mệnh một phương diện khác cũng ngăn cản sạch một bộ phận gian tà hạng người lấy nhân mạng thai n g h n đoán hồn tại môn ma đạo xưa nay đều không phải là một đám cố định người mà là lòng người làm nhân mạng có thể mang đến lợi ích thời điểm chắc chắn sẽ có người tỉnh lại trong lòng ác ma bị quá hóa l i ề u mà cái này năm vị thanh niên nam nữ chính là bị đắc tam thiếu vì câu cá mà tìm đến mấy vị cùng c h u n g trí hướng bằng hưu cái này háo lâm thành bên ngoài năm mươi dặm núi hoang liền danh tự không có hoang tàn vắng vẻ danh xứng với thực núi hoang câu cá tìm loại này địa phương chính tốt tới tới tới tiếp tục tiếp tục vừa mới hấp thu xong o á n hồn mấy người không kịp chờ đợi muốn tiếp tục câu cá bị đắc tam thiếu vội vàng ngăn trở mấy người nói rằng nơi này không gian bị xuyên thủng quá đã không quá ổn định lại tiếp tục câu cá dễ dàng dẫn đến không gian sụp đổ tiểu mập mạc gật đầu đồng ý nói không tệ vạn nhất câu ra hóa thần kỳ hoán hồn vậy coi như nguy hiểm câu cá câu lên cá mập đem cái mạng nhỏ của mình câu không có liền khôi hài năm người đang chuẩn bị chuyển sang nơi khác đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến ầm ầm nơi xa chuyển đến một hồi tiếng h u y ê n náo ngoả tạo không gian sụp đổ hóa thần kỳ hoán hồn a a chạy mau a từng đợt tiếng k ê u sợ hãi chuyển đến không nghĩ tới cái này trên núi hoang còn có những người khác đang câu cá không tốt chạy mau bị đắc tam thiếu nhìn phía xa hoán khí chủ tiền vội vàng mang theo mấy người hướng dưới núi chạy tới làm là ai a câu cá như thế không chuyên nghiệp tại tam thiếu đám người phía bên phải trong đùi c ỏ lại thoát ra bảy người cùng bị đắc tam thiếu năm người đánh đối mặt liền cùng một chỗ hướng dưới núi chạy tới bị đắc tam thiếu hôm nay nơi này thế nào náo nhiệt như vậy hai họa trí ngựa chúng ta một đầu đều không có câu được đâu bên trái lại thoát ra một cái bốn người câu cá tiểu đội tam thiếu ngươi nói cái này núi hoang bình thường không có người nào nha hoàng phát thiếu nữ ư u hoán nhìn xem bị đắc tam thiếu ngươi nói không ai ta mới tới còn tưởng rằng có thể bị ngươi cưỡng ép xảy ra chút gì đâu ta đều làm song ấm ở chuẩn bị không nghĩ tới cái này núi hoang không có chút nào hoang câu cá người đều nhanh kiếm đủ một trận bóng đá so tài chương 476, xâm đoán ma tướng chu phương chiến một thần chương 476, xâm đoán ma tướng chu phương chiến một thần bị đắc tam thiếu còn chưa kịp nói chuyện hai bên đường lục tục ngao ngoe thoát ra không ít người trong buổi cò chuyền đến từng tiếng ngoa tào hóa thần kỳ a ngoa tào chạy mau a ngoa tào là tên hôn đản nào câu đi ra chỉ đổ thừa thượng giới không học thức một câu ngoa tào đi thiên hạ xuống núi chạy trốn đội ngũ đã tráng lớn đến hơn năm mươi người hóa thần kỳ a cấp hoán hồn ở phía sau một bên truy tung một bên giết chóc lấy xuống núi đại bộ đội lấy ra bú sữa k ỉ n h phi nước đại lấy b ỉ đắc tam thiếu chờ nguyên anh kỳ cường giả đã ngự lên pháp khí bay lên b ỉ đắc tam thiếu mang theo bốn vị đồng bạn phóng lên tận trời hướng dưới núi bay đi tam thiếu nguyên anh kỳ tu vi coi như ngự cất cánh đi cũng chạy không t h ắ n g hóa thần kỳ hoán hồn a tiểu mập mạp nói rằng bỏ lại bọn ta a hoàng phát thiếu nữ run lẩy bẩy nói rằng đừng đừng bỏ lại ta tam thiếu ban đêm ta đi phòng ngươi b ỉ đắc tam thiếu tay run một cái kém chút đem mọi người đều cho nem xuống hắn đang phi toa bên trên xê dịch thân hình rời kia hoàng phát thiếu nữ xa một ly Ta bị đắc phí xem xét theo áo lâm thành z tới tam đây lớn mà toán hổn giảm tiến đánh ta thiên lan thành lại là một tiếng quát lớn chuyển đến ta đi đại gia ngươi nơi này khoảng cách người thiên lan thành hơn năm trăm dặm đầu bị đắc phí xem xét nổi giận nói chư thiên tiểu thế giới bị đánh lui các gia tộc lưu lại một bộ phận người tiếp tục c h ấ n thủ thục sơn các lớn tộc trưởng mang theo một bộ phận khác cường giả riêng phần mình trở về thành nơi này còn khoảng cách áo lâm thành năm mươi dăm đâu đừng cho chê m ẹ o lắm lông thiên lan thành trụ không cam lòng yếu thế bị đắc phí xem xét đang chuẩn bị cùng hắn làm một cuộc từng đợt quát lớn liên tiếp vang lên lớn mật oán hồn lớn mật oán hồn lớn mật oán hồn mười mấy thân ảnh bay tới tiêu hóa thần kỳ oán hồn trong nháy mắt bị hơn mười vị hóa thần kỳ cường giả vây quanh bị đắc vực sâu ý chí gần nhất vô cùng đau đầu xâm lấn chủ giới sau khi thất bại nguyên khí đại thương mấy ngày nay trong thâm viên đoán khí lại còn đang kéo dài giảm xuống tu vi của hắn chẳng những không thể khôi phục còn có rút lui dấu hiệu vực sâu ý chí có đề phòng tùy tiện đã tìm được nguyên nhân vô tận vực sâu không ngừng có không gian thông đạo bị mở ra tiểu nhân không gian thông đạo chỉ có thể xuyên qua t r ú c cơ kỳ hoán hồn cương đại không gian thông đạo có thể mặc qua hóa thần kỳ hoán hồn nhưng là đi ra hoán hồn trong nháy mắt liền không có một chút giá trị đều không có sáng tạo ai đến cùng là ai đang tính kế chính mình vượt sâu ý chí lập tức liền cảm thấy không đúng nhẹ dọn g h ô tiểu cầu tử lao tổ một con chó nhỏ hình thái oán hồn chạy tới đây là vô tận vượt sâu cuối cùng một cái bán thân cấp ép cấp oán hồn có phải hay không muốn ta tìm cơ hội tiến vào thượng giới đại khai sát giới tiểu cầu tử rất trung tâm tám ra ngoài đều đã chết ngươi đi có cái cái dám dùng vượt sâu ý chí s ờ lên đầu chó nói rằng vô tận vượt sâu h o á n khí không đủ dùng tiểu cầu tử ân ba một tiếng vượt sâu ý chí nghiền nát tiểu cầu tử vô số hoàn khí trả lại vô tận vượt sâu vượt sâu ý chí tu vi lại tiến lên một bước phụ thần ta biết nhất định là ngươi đây là ngươi b ứ c ta vậy liền để ta xem một chút thủ đoạn của ta vượt sâu ý chí gầm thét vô tận vượt sâu lập tức c u ồ n g phong gào thét cắt bay đá chạy một đạo đạo màu đen gợn sóng tại trong thâm viên cấp tốc quyết tán phàm là bị màu đen gợn sóng chạm tới hoán hồn đều sẽ thịt nát xương tan hóa thành thuần c h í n h đoán khí quay về vượt sâu trong thiên địa vô tận vượt sâu hoán hồn không ngừng chết đi vô tận vượt sâu căn cơ tại sụp đổ chỗ sâu lục đạo luân hồi bắt đầu dung chuyển địa tàng vương kim trên khuôn mặt một đạo đạo khe hở xuất hiện hậu thổ địa tàng nếu không phải ta vì kinh doanh cái này vượt sâu làm sao lại bị một tiếng quát lớn ầm ầm lục đạo luân hồi sụp đổ địa tàng kim thân nát ấy vô tận vực sâu đại địa không ngừng vỡ ra thiên không bắt đầu sẽ rách ta tới đây đã ba vạn năm vốn cho rằng mượn thân hóa vực sâu chi lực thôn vệ thế giới này để cho ta lại gần một bước không nghĩ tới nhiều lần bị người mưu hại tu vi không tiến ngược lại thụt lùi ba vạn năm trước ban cổ vẫn lạc thời điểm hắn liền đến viên tinh cầu này khi đó ban cổ đại thần vừa mới chết hắn cho là mình có thể có cơ hội không nghĩ tới tinh cầu này bên trên đều là chút âm hiểm dạo hạn cáo giả hàng người mỗi một lần bị tính kế tu vi đều muốn rơi xuống một cái cấp độ cuối cùng chỉ có thể cầu tại vô tận trong vực sâu giảm xuống chính mình tồn tại cảm không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị phụ thần cho hố một đợt vực sâu ý chí càng nghĩ càng giận vô tận vực sâu sụp đổ càng là cấp tốc tu vi của hắn cũng từng bước một kéo lên đi lên ta xâm đoán ma tướng trở về hắn không phải cái gì thâm viên ma đem hắn là trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh xâm đoán ma tướng theo tu vi khôi phục cái kia ký ức không trọn vẹn cũng từng bước một khôi phục đúng rồi ta nhớ tới cái này thân hóa vực sâu phương pháp cũng là hồng quân tên kia dạy ta ta đặc yêu a tức chết ta vậy một đam tính toán xảo diệu tiểu nhân hẹn hạ xâm đoán ma tướng không ngừng tại vô tận trong thâm viên gầm thét vực sâu tiếp tục sụp đổ lấy một giới bích lũy bên ngoài câu thảo vong hung hăng đánh tới uy thế ngập trời đối mặt chân thần ss c ấ p cường giả ôm hận nhất kích chu phương không dám khinh thường đối với chiến thánh anh hồn hét lớn một tiếng bên trên chu phương liền căn bản không có ý định t r ọ i cứng có được hay không chiến thánh anh hồn bạo phát ra chân thần ss c ấ p trung kỳ chiến lược cường đại hồn lực bộc phát trong suốt cự kiếm mang theo đỉnh cấp thần thông kinh khủng y năng chạm phá hư không câu thảo vong thân hình thoát một cái bị đánh lùi mười mấy mét chiến thánh anh hồn ss cấp trung kỳ chân thần chiến lược mà câu thảo vong là chân thần hậu kỳ cảnh giới cảnh giới bên trên áp chế một bậc câu thảo vong có một thần quyền hành một thần thần cách rất nhiều công pháp t r u y ề n t h ừ a thần thông còn có một cái thần khí quyền sáo nơi tay mà chiến thánh anh hồn chỉ có một đạo h ồ n thể chỉ có thể một chiêu cao cấp thần thông phá không hồn trạm cả hai t r ê n lệch không nhỏ chiến thánh anh hồn có thể đỡ câu thảo vong nhất kích đã tính tương đối khá điều chủng tiểu kỹ ngươi ỷ vào chính là vật này vậy ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ câu thảo vong khinh thường nhìn thoáng qua chi hắn xem xét xem thấu chiến thánh anh hồn bất quá là lấy bí pháp thúc giục cường giả tàn hồn chiến lược có hạn sự thật cũng xác thực như thế chiến thánh anh hồn bất quá cùng câu thảo vong đối một chiêu chu phương liền đau lòng muốn chết âm thầm cho chiến thánh anh hồn bổ sung giá trị mười lăm đầu đại viên mãn pháp tắc huân nguyên thế này sao lại là đánh nhau đây là tại thu tiền một chiêu một thức đều có giá trị không nhỏ a chương bốn trăm bảy mươi bảy máu ngược một thần ngũ tạp tề da chương bốn trăm bảy mươi bảy máu ngược một thần ngũ tạp tề da hảo tâm đau vậy liền để ngươi càng đau lòng hơn chu phương trào phúng nói ha ha đánh ngươi dùng điêu chủng tiểu kỹ đầy đầ tựa như đánh ngươi nhi tử như thế nhi tử đúng nhi tử câu thảo vong nhi tử cú thiên mặt vừa mới chết tại chu phương trong tay bị chu phương một nhắc nhở như vậy câu thảo vong biểu lộ trong nháy mắt bóp méo ta muốn ngươi chết câu thảo vong gầm thét tiếp tục nói ngươi sau khi chết ta muốn đ ổ chủ giới nhờ ư n g một chút vợ con của ngươi lão tiểu cho con ta t r ố n cùng câu thảo vong trước người hơn mười đạo pháp tác đạo v ậ n hiện hiện một thần truyền t h ừ a đỉnh cấp thần thông ất mộc chiến long trường một đạo thanh sắc t e trời cự một xuất hiện tại hư không bên trong nhánh cây như bàn long giống như quấn quanh lấy chậm rãi tạo thành một đạo tre trời cự thủ đột nhiên hướng chu phương vỗ xuống c ự trường mang theo hủy thiên d i ệ t địa chi thế bổ ra hư không loạn lưu xuất hiện tại chu phương trước mặt một trường này đánh ra thiên địa biến sắc hư không dung chuyển câu thảo vong n ụ c thân lực lượng bốn trăm chó thần khí ra chỉ một trăm chó định cấp thần thông buộc phát ba trăm chó chi lực một trường tám trăm chó như lấy linh năng tính toán một trường này chính là năm mươi sáu ước linh năng đánh chìm toàn bộ anh đạo quốc là dư xài đối mặt khủng bố như thế một chiêu chu phương làm ra một cái chật vật quyết định hắn quyết định chăm chú một chút xa xỉ ước điểm, điểm thế là chu phương vung tay lên lại xuất hiện hai cỗ chiến thánh anh hồn ba m đ vị chiến thánh anh hồn lăng không ba búa bổ ra tại không trung hợp lại là một ngập trời búa ảnh xé rách hư không loạn lưu đón nhận tre trời cựu trưởng cao cấp thần thông phá không hồn trảm chiến thánh anh hồn hồn lực ba trăm năm mươi chó cao cấp thần thông i a chỉ một trăm linh chó chiến lực cao đến bốn trăm năm mươi chó tam tài trận gia chỉ một búa một trăm hai mươi lăm chó che trời cự trưởng bị đánh mở câu thảo vong bị đánh thổ huyết nhanh l ù i lại tại hư không bên trong lăn lộn ném đi câu thảo vong ba thế nào còn thêm người đâu người trẻ tuổi hoàn toàn không nói võ được ca ba vị chiến thánh anh hồn lấn người mà lên đem câu thảo vong vây lại câu thảo vong hắn còn chưa ổn định thân hình ba vị chiến thánh anh hồn liền đối với hắn chính là dừng lại quần đầu ba vị chiến thánh anh hồn quyền quyền đế n thịt câu thảo vong đấm ngó hư không thân hình không ngừng tại hư không bên trong lăn lộn song phương cực kỳ giống bên đường lưu manh đánh nhau chỉ là kia một chiêu một thức cùng hư không loạn lưu ở giữa bộ phát ra hỏa hoa ho tất cả mọi người là chân thần ss cấp c ự n giả g tự nhiên là cận thân vật lộn nhanh đến giúp đỡ một đám sườn tài đánh lén người chỉ có chu phương bắt lấy hắn thiên hạ chính là của chúng ta câu thảo vong không địch lại chu phương không khỏi cùng nộ tiếng gầm gừ tại hư không bên trong quanh quẩn c h u y ể n khắp chư thiên tiểu thế giới chư thiên tiểu thế giới giới chủ nhau nhau bắn ra ý thức quan sát lấy một thần giới bên ngoài chiến đấu câu thảo vong chính đang chửi nô quy lôi tam lệ bọn người cả đám đều chạy về hà h chậm chạp không chịu đến rút một chút mối hở răng lệnh đoàn đội tinh thần đều không có câu thảo vong đối bọn hắn quá th mới thiên đình liền điểm này đoàn đội văn hóa cái này còn có thể làm gì đại sự trực tiếp tìm nữ thuộc hạ rót rượu ăn cơm được làm ngựa nó không thâm sao đúng lúc này huyền u truyền đến một tiếng quát lớn ta con n g mẹ nó con n g mẹ nó ni ngựa ngựa huyền u tiếng mắng chửi tại hư không quanh quẩn con hàng này dám mắng ta câu thảo vong sửng sốt một chút mặt bên trên chúng chiến thánh anh hồn hai quyền ai yêu câu thảo vong ánh mắt trong n g á y mắt sưng lên nếu không phải hắn phòng ngự kinh người cái này có thể so với đạn pháo hai quyền có thể đem đầu hắn đánh nổ câu thảo vong một bên lăn lộn né tránh một bên giận g ữ hét huyền u người muốn chết thời khắc mấu chốt nội chiến nhiễu loạn q u â n tâm đáng chết không phải ta không phải mắng ngươi huyền u x a x a bay tới lo lắng giải thích nói rằng ta nói chính là chu phương hắn đem chúng ta thiên đình tiêu diệt cái gì ngươi lặp lại lần nữa đến cùng xảy ra chuyện gì câu thảo vong cùng ngay tại chạy tới lôi tam lệ cùng nô quy đồng thời quát tam đại ss cấp cường giả thanh n â m tại hư không bên trong quanh quần thiên đình không có vừa mới thành lập không bao lâu thiên đình cứ như vậy bị hủy diệt như là trò đùa vô số tiểu thế giới chi chủ trong lòng đánh lấy tính toán không nghĩ tới cái này tao thần chỉ là bán thần thân thể lại có phách lực như thế thủ đoạn như thế c h ắ c không được có thể mấy lần nhường mới thiên đình kinh ngạc cái này d a tâm bừng bừng ngụy thiên đình hủy diệt đối bọn hắn mà nói là một chuyện tốt đóng giữ thiên đình cường giả bị tàn sát không còn liền thi thể cũng không có chỉ có một chỗ vết máu thiên đình bạo khố cũng bị lấy sạch huyền ú ngữ t ó c siêu nhanh nói hắc hắc chu phương không đúng lúc cười một tiếng cười em gái ngươi a lôi tam lệ cùng lô quy giết tới đây phẫn nộ quát ngươi nên chết huyền ú theo sát phía sau quát to tao thần ngày này sang năm chính là chu p ư ơ n g ngắt lời nói chính là ta nhi từ hai tuổi tác thời gian đáng tiếc ta sẽ không xin ngươi huyền đu không phải ngươi cái này chỉnh tâm tình ta có chút không ăn khớp a ha ha các ngươi tới đã quá muộn chu phương đối với tối om hư không nói rằng lôi tam lệ bọn người toàn lực chạy đến cũng ít ra cần nửa phút chu phương dự định thừa này thời cơ một lần hành động đánh giết câu thảo vong trước thu hoạch được một vị chân thần cường giả lại nói không biết rõ luyện hóa chân thần cường giả có thể thu được thứ gì chu phương ngũ tạp nơi tay khinh thường câu thảo vong ngươi muốn đáp ý thắng bại khó liệu bây giờ nói ngoan thoại không khỏi quá sớm câu thảo vong xem t ấ u chu phương xáo lộ muốn dẫm lên thi thể của ta danh dương thiên hạ không có cửa đâu tao thần muốn c h ắ b ư ớ c m ộ t thần không cho chu phương lắc đầu nói rằng lấy ngươi m ộ t thần c h i tôn không cần bất kỳ ngoan thoại sách theo đầu lâu của ngươi là đủ cầm n g ư ơ i mệnh chính là vô cùng tàn nhẫn nhất người chu phương không nói hai lời ngũ t ạ p tề ra vây xem một đám cường giả đều là chấn động trong lòng tao thần thẻ am hiểu nhất lấy yếu thắng mạnh sớm đã dương danh chư thiên hôm nay cuối cùng cũng có may mắn thấy một lần tao thẻ huy năng tờ thứ nhất thẻ khoa đến Còn thừa số lần, hai, làm trong thừa hai, phạm số làm vô i giảm một t ấ cùng ả chỉ đ cường đại huyễn cảnh đã từng là chu phương lập xuống công lao hãn mã tấm thẻ thi triển về sau một hồi huyễn cảnh sương mù thổi qua câu thảo vong không phản ứng chút nào chu phương lập tức ngây ngẩn cả người không có đạo lý a chính m vậy cảnh, chật chật chật câu thảo vong dễ công câu thảo vong chiến thánh anh hồn lập tức thực lực tăng nhiều thần thông không cần tiền đồng dạng ném ra nhìn chu phương đều đau lòng cái này thần thông thật đòi tiền rầm rầm rầm thư không bên trong từng đợt tiếng nổ tung truyền đến a câu thảo vong kêu thảm quần quần lấy tức giận mắng liền thủ đoạn này có thể không đánh chết ta t ấ m thứ hai thẻ từ tạp củ cải phân thân vĩnh cửu triệu hoán mười cái củ cải phân thân duy trì ba mươi phút sử dụng khoảng cách mười hai giờ củ cải phân thân có thể một trăm phần trăm kế thừa bản tôn tất cả nguyên lực cùng một hạng năng lực bao quát không giới hạn tại p h á p tắc nguyên thần lực v õ kỹ thần thông trở bị chú củ cải phân thân vô cùng yếu ớt không cách nào kế thừa bản tôn nhục thân năng lực tương ứng mười cái phân thân xuất hiện tại chu phương bên cạnh dây sắt liên hoàn tiêu hao hai đem hai cái mục ti duy trì mười giây trong lúc đó bất kỳ người nào t h ụ t h ư ơ n g một người khác cũng biết tiếp nhận giống nhau thường thế chu phương đem câu thảo vong cùng một đạo c ủ cải phân thân khóa lại ở cùng nhau một đạo màu xám xiềng xích kết nối lấy hai người ngay tại câu thảo vong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thời điểm chu phương bình t ĩ n h chém nát một đạo phân thân ba c ủ cải phân thân bị đập hiếm nát một chỗ c ủ cải cả b ã màu xám xiềng xích sáng lên câu thảo vong r ê n khẽ một tiếng dường như bị người đánh lén nhất kích ba vị chiến thánh anh hùng nắm lấy cơ hội đối với câu thảo vong lại là một trận đánh tàn bạo ha ha, ha câu thảo vong cùng tiếu lên liền cái này chút thủ đoạn vậy nhưng không giết chết được ta. đây chính là tao t h ầ n thẻ dường như cũng không có tác dụng gì nghe đồn cũng quá nói ngoan đi nghe nhầm đồn bậy tao thần thủ đoạn rất bình thường đi các phương t i ể u thế giới giới chủ đã ở phía xa bắt đầu tụ tập thảo luận chu phương nhữ mày vừa mới dây sắt liên hoàn g kia nhất kích tương đương với bán thần đ ỉ n h phong nhất kích mặc phi đây chính là tấm thẻ hạn mức cao nhất chỉ có thể tác dụng tại s cấp đ ỉ n h phong kia dùng cam thẻ thử một lần chu phương tạm thời đổi đi ở trong tay thẻ bài lấy ra hai tấm cam thẻ tấm thẻ nôn nén vĩnh cửu cưỡng chế khiến người nôn nén nắm giữ nhất thiết có thai phản ứng bị chú không nhìn t r a n lệnh cảnh giới cưỡng chế khóa chặt không cách nào n g ắ n cản duy trì thời gian mười phút sử dụng khoảng cách sáu giờ tấm thẻ thi triển câu thảo vong liền sắc mặt t r ắ n g nhuận thân hình nhanh l ù i lại ba vị chiến thánh anh hồn theo sát phía sau thế công k i a không chút nào giảm hoa câu thảo vong vẫn là nhịn không được c a ngói ra đúng lúc này ba vị chiến thánh anh hồn thiết quyền tới b à n h b à n h b à n h câu thảo vong bị đánh tại không trung không ngừng lan lộn một bên lan lộn một bên nôn vây xem tiểu thế giới c h i chủ đều kém chút phút ra cái này tao thần tấm thẻ hiệu quả quả thật không tệ chỉ là có chút buồn nôn mới thiên đình bán thần bán tiên nhóm cũng nơi xa vây xem không dám tới gần một thần đại nhân đều bị đánh không muốn không muốn bọn hắn làm sao dám bên trên mới thiên đình cường giả lớn nhất uy hiếp chính là lòng người không đủ thuận gió cầm còn có thể đánh một chút ngược gió cục vậy cũng không cần chỉ nhìn bọn họ tấm thẻ hiệu quả không tệ chu phương nhẹ gật đầu chỉ là không biết là tấm thẻ bên trong miêu tả không nhìn trên lệnh cảnh giới cấm chế khóa chặt có hiệu lực vẫn là cam thẻ đối ss cấp cường giả hữu hiệu, hiệu thế là chu phương tầm thứ hai cam thẻ xuất thủ l u y n kim thuật sư khí đ ộ bình vĩnh cửu có thể đem lọc độc hiệu quả cường hóa gấp một mươi cũng đưa vào mục tiêu thể nội. ngẫu nhiên kèm theo lĩnh vực héo rút thần cách khe hở nguyên thần ô nhiễm thiên n h â n ngũ suy một t r ò n g p h á p tác hỗn loạn tương đương quả mục tiêu thực lực thấp hơn người sử dụng một cái đại cảnh giới đều không có cách nào ngăn cản tấm thẻ này có hiệu lực sử dụng khoảng cách hai mươi b ố giờ chu phương thi dương khí độc bình thẻ câu thảo vong thể nội lập tức bắt đầu bước lên độc câu thảo vong sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt biến thành tự sắc một bên cùng thổ l ấ y một bên khí tức t r ợ t hạ xuống chiến l ư c sụt giảm hữu dụng thì ra cam thẻ đối chân thần là hữu dụng chẳng lẽ là cam thẻ hấp thu phát tác nguyên nhân sao không có hấp thu pháp tắc tự tạm hạn mức cao nhất cũng chỉ có thể tới s cấp định phong kia so cam thẻ mạnh hơn thẻ đâu một nhất định có thể áp chế chân thần cấp s, s c ấ p cường giả a thủ đoạn cao cường thì ra tao thần thẻ cũng có phân chia mạnh yếu đây là lá bài tẩy của hắn a không nghĩ tới liền đường đường một thần cũng đánh không được vậy xem rất nhiều tiểu thế giới c h i chủ đều sợ ngây người chư thiên tiểu thế giới phần lớn đều là bán thần bán tiên s c ấ p cảnh giới có chân thần chân tiên s, s cup chấn giữ tiểu thế giới xem như bá chủ cấp tồn tại chư thiên tiểu thế giới bên trong cũng không có mấy cái nổi danh nhất chính là thủy thần giới mục thần giới lôi thần giới lựa thần giới thiên hà giới long giới quán khẩu giới cái này thất giới đương nhiên còn có hay không tiểu thế giới điệu thấp thần giấu đi kia cũng không rõ ràng tại đã biết mấy cái cường đại chân thần chân tiên bên trong mục thần cũng không phải kẻ yếu bây giờ bị một cái chủ giới đến người trẻ tuổi ngược thê thảm như thế đương chân là sống lâu thấy ai chấn kinh sau khi đám người còn có chút cười trên nôi đau của người khác ai bảo mới thiên đình thành lập mới bắt đầu quá mức quần vọng rất có nhất thống chư thiên chi thế chuyện gì xảy ra đây là thủ đoạn gì câu thảo vong lập tức liền mê ta chính là chân thần thân thể ngưng tụ trăm đạo pháp tắc cùng thân cách nảy ra tam giới bên ngoài không tại ngũ hành bên trong vạn pháp bất xâm vạn kiếp bất diệt sao sẽ trúng đ ầ u đánh giá vạn kiếp bất diệt thượng ổ thế nào diệt trong lòng người không có điểm số sao so với người còn mạnh hơn đều đã chết người có tư cách gì ở chỗ này mù b ấ c bức chu phương không ngớ nhất hô h à o tao lời nói trang bức người có bản lĩnh ngươi làm chết t a hả, chỉ có thể hô tao lời nói tính là gì anh hùng nếu không phải thời gian không đủ chu phương chân muốn lâm trận g ú t thẻ giết chết câu thảo vong đáng tiếc đối phương sẽ không cho hắn cơ hội nơi xa lôi tam lệ bọn người vừa vừa đổi tới nhìn xem câu thảo vong t h n g trạng ba người không khỏi ngây ngẩn cả người cái này chu phương không hổ tao thần chi danh thủ đoạn này t ầ n g tầng lớp lớp nhìn cái gì vậy huệ câu thảo vong một bên nôn ngàn lấy một bên quát hắn hết biện pháp giết chết hắn lôi tam lệ lấy lại tinh thần lập tức hướng chu phương đánh tới ha ha phóng ngựa tới chu phương không chút nào e ngại triệu hồi hai vị chiến thánh anh hồn bảo hộ tự thân liên để hắn đến gặp một lần cái này tiên đình bốn thần câu thảo vong mặc dù bị ba vị chiến thánh anh hồn đánh lục thân tán loạn nhưng muốn ma diệt một vị chân thần bản nguyên ít ra còn cần nửa giờ. chu phương không có thời gian này cũng không có cái này tiền vốn không nghĩ tới chân thần như thế khó giết màu cam trở xuống tấm thẻ mất hiệu lực đây là chu phương không có dự liệu được kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua lôi đạo thần thông cùng hỏa đạo thần thông công giết tới đây chu phương trước mặt lôi hỏa mạng thiên hai vị chiến thánh anh hồn lập tức bị đánh bay lôi tam lệ cùng nô quy tu vi không thể so với câu thảo vong c h a n h l ệ n h trong ngày mắt liền áp chế chiến thánh anh hồn có chút thủ đoạn bất quá cái này đông tây vẫn là cứu không được ngươi lôi tam lệ ép chiến thánh anh hồn không cách nào thoát thân huyền đu mau giết hắn nô quy nói rằng chu phương tài là điều khiển chiến thánh anh một người giết hắn tự nhiên nhất thiết đều kết thúc huyền U vui vẻ giết tới đây hiện tại không có người ngăn trở mình tạo thần thủ sát đủ để cho chính mình dương danh chư thiên đặt vững chính mình thiên đình đại công thần địa vị đi chết đi thế gian rất rưỡi huyền U vừa ra tay liền không chút nào lưu thủ đỉnh cấp thần thông chiêu thiên ngân hà rơi chém bay đ ờ i trước thủy thần huyền minh sở trường t u y ệ t học huyền U nguyên thần chi lực hai trăm chó đỉnh cấp thần thông g a o động năm mươi cái này một trạm trọn vẹn ba trăm chó có thể trong nháy mắt chém giết bất kỳ bản tiên bản thần ép cấp đồng thời ma diệt bản nguyên bị chân thần chân tiên s c ấ p một chiêu thần thông đánh c h ú n g đại đa số bán thần bán tiên s c ấ p đều không thể ngăn cản thậm chí liền phục sinh cơ hội đều không có lấy chu phương lôi tiêu cựu huyền thánh thể nhập môn nụ thân thi triển lôi đạo thánh khải hoàn toàn có thể ngăn cản cái này một chạm nhiều nhất chịu một chút vết thương nhẹ nhưng thánh thể là chu phương sau cùng át chủ bài hắn cũng không muốn bại lộ trọng yếu nhất là hắn tại chờ một người chương bốn trăm bảy mươi chín tờ thứ nhất b ạ c h kim thể nguy cơ nguy thiên đình tàn binh bại tướng không có tư cách giết ta chu phương nhất tiếng quá to trong n g á y mắt ngưng tụ không gian lĩnh vực di hình hoán ảnh tránh né huyền ú cái này một chạm và ảnh không gian lĩnh vực bị chém trúng trong n g á y mắt sụp đổ chu phương bị huyền ú thần thông tác động đến nhục thân sụp đổ thổ huyết nhanh l g ử lại chu phương không có phát động bất kỳ phòng ngự kỹ năng cùng phòng ngự tấm thẻ quả thực là cùng cái này thần thông gặp thoáng qua nếu không huyền ú nhất định hoàn toàn không gây thương tổn được chu phương chu phương tóc hai bù sù máu me khắp người nhục thân không ngừng tại tán loạn nhục thể của hán dường như có lẽ đã không cách nào khôi phục khí tức đã thấp tới cực hạ phản phất là một c h i ế lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt ngọn đèn chu phương đang chờ đợi người tới cứu hắn hắn tin tưởng người này nhất định sẽ tới ha ha ha chỉ là b á n thần cũng dám ở trước mặt ta p h á c lối huyền u ngón trỏ cùng bên trong vừa bấm ngón tay đạo quyết thư không bên trong từ không sinh có chống rông xuất hiện quần c u ộ n sóng lớn một đạo thủy hệ thần thông hướng chu phương trào lên mà đến trào lên thao thiên cự l ã n g hóa thành vô số lợi kiếm bao trùm chu phương trên dưới trái phải tứ phương không gian chanh cũng không thể tránh c h ọ n m ẹ n ba trăm chó chi lực s á t chiêu h ư không dùng chuyện a y tạo thần chết chắc lấy ban thần thân thể đọc đầu bốn vị chân thần chân tiên tao thần có chết cũng vinh dự a đáng tiếc cái này tao thần cũng tính được là một đời thiên tiêu sinh tại mặt pháp đều có thành tựu như thế này nếu là tại thượng cổ tao thần có thành thánh chi tư chứ thiên tiểu thế giới chi chủ nghị luận ở mỹ một trận đặc sắc chiến đấu tức sẽ kết thúc một vị thiên tiêu sắp v ỡ lạc nhìn xem cường đại sát chiêu đang ở trước mắt chu phương tâm không tự chủ được chấn động lên không sẽ đem mình b ù a chơi chết tá gia hỏa này thật không cứu mình sao không có đạo lý a chính mình mà chết chủ giới nhất định ngăn không được trước mắt chính mình sẽ chết tại huyền lũ trí thủ chu p ư ơ n g không dám đánh cược đang chuẩn bị b ộ c phát thánh thể phát động thần thông lôi đạo thánh khải ngăn cản huyền lũ thần thông đúng lúc này một tiếng v a n g trầm vang vọng vặn dặm hư không dung chuyển h u y ề n ú tre khuất bầu trời thủy kiếm toàn bộ tán loạn thao thiên cự lãng như năm bẻ bảy m ả n g giống như tán loạn một đạo to lớn thân ảnh ngăn khuất chu phương trước mặt chu phương buông xuống chuẩn bị ngăn cản cánh tay thở dài một hơi thầm nghĩ trong lòng ngươi rốt cuộc đã đến làm bộ kinh ngạc nói là ngươi tia t r ă m thức cao thân ảnh quay đầu túi đầu nhìn thoáng qua chu phương ta cứu được ngươi một mạng ngươi nợ ta một món nợ ân tình thế nào ha ha chu phương cười lạnh chẳng ra sao cả chu phương đã sớ ngờ tới hắn sẽ đến ta bằng bản sự tính toán ngươi vì cái gì còn muốn nợ nhân tình phụ thần là ngươi ngươi dám nhúng tay ta thiên đình cùng chu phương ấ n đoán thật sự là không biết sống chết đông tây huyền u một bên phách lối quát một bên phát động thân pháp nhanh lùi lại mấy ngàn mét trông thấy phụ thần xuất hiện lôi tam lệ cùng nô quy vội vàng đánh bay trước mặt chiến thánh anh hồn t hướng câu thảo vong tiến đến chu phương cũng lập tức thu hồi ba bộ chiến thánh anh hồn vạn nhất bị bọn hắn liên thủ đánh nổ coi như thua lỗ câu thảo vong bốn người vội vàng tụ hợp cảnh giác nhìn xem phụ thần phụ thần cũng không vội mà ra tay cười ha hả nhìn xem bốn người chu phương tiểu tử này là ta làm như tử cái mạng nhỏ của hắn ta bảo vệ chu phương thảo bị chiếm tiện nghi câu thảo vong cùng chu phương xa nhìn nhau từ xa liếc nhau một cái câu thảo vong liền biết được nhất thiết chu phương biết không thể gạt được câu thảo vong đây là trí giả ở giữa cùng chung trí hướng câu thảo vong một bên khôi phục thương thế vừa nói vô tận vực sâu bất d i ệ t hắn sẽ không để cho chu phương chết hắn cũng sẽ không để chúng ta cầm xuống chủ giới chủ giới như vong mới thiên đình đến lợi vô tận vực sâu bị giải phong phụ thần coi như mất tiên cơ thế cục hôm nay phụ thần cùng chu phương là thiên nhiên của mình liên kết minh cũng không cần thiết lợi ích thể cộng đồng bởi vậy chu phương chắc chắn phụ thần sẽ không để cho hắn chết kể từ đó chu phương không bằng ẩn giấu một t n h ư n g phụ thần cùng mới thiên đình bốn thần cho c ă n cho ai cái này thiên đình chỉ có một thần đầu g ó c có thể sử dụng à các ngươi đi thôi phụ thần thản nhiên nói lôi tam lệ cái này bạo tính tình vừa nhìn thấy phụ thần liền không nhịn được đang chuẩn bị động thủ liền bị câu thảo vong cho cản lại đừng xúc động động thủ không có chỗ tốt chúng ta đi câu thảo vong sớm đã xem thấu nhất thiết tự biết giết chu phương đã mất nhìn tự nhiên cũng không muốn u ổ n g phí cùng phụ thần đánh một trận phụ thần cũng không đốc hắn chỉ muốn bảo vệ chu phương tự nhiên không muốn cùng câu thảo vong bọn người lên xung đột trước mắt hắn thật là đang khôi phục mẫu chất kỳ có thể thiếu ra tay liền thiếu đi ra tay chu phương nhìn song phương là không đánh được thất vọng nói rằng quá sợ liền các ngươi cái này tham sống sợ chết lẫn yếu sợ mạnh thiên đ ỉ n h còn muốn nhất thống thiên hạ nằm mơ đi thôi t u ầ n châm ngỏi ly gián phương thượng tuyến lôi tam lệ cùng nô quy mặt đều đen còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng chu phương tiện tiếp tục nói ta nếu như các ngươi à liền cùng tiến lên quần đầu hắn vây giết hắn giải quyết hắn bốn vị chân thần chân tiên s cup cường giả sung phong còn có hơn ba mươi vị bán thần bán tiên s cup tùy tiện bày cái gì phá trận ít ra cũng có thể phát huy hai vị chân thần s cup chiến lực cầu thảo vong mới tiên đình đám người phụ thần ba ta đặc yêu là tới cứu ngươi có được hay không n g ư ơ i tiểu bạch mắt lang nói rất hay chơi hắn ta đã sớm muốn lộng chết hắn lôi tam lệ t r ợ t quát một tiếng lĩnh vực bộc phát thần thông ngưng tụ chính là chính là dê ta huyền u ở một bên cưỡng ép soát tồn tại cảm phía sau sóng lớn m á h liệt thủy hệ thần thông v ậ n sức chờ phát động cầu thảo vong không phải chu phương tài là chúng ta mục tiêu thứ nhất đã hắn sao có thể tin đâu cái này sóng đồng đội thế nào khó như vậy mang an tâm chớ vội bọn hắn là cùng một bọn không nên vận đ ộ n cầu thảo vong không n g ừ n quên lôi tam lệ t r ừ n g mắt câu thảo vong nói rằng hắn nói không sai thiên đình như vậy sợ đầu sợ đôi u còn có cái gì tiền đồ có thể nói không sai nô q u ỳ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy b ế t quất hỏa hệ thần thông bắt đầu ngưng tụ không sai không sai huyền ú tại câu thảo vong trước mặt nhảy nhót lấy câu thảo vong ta được yêu phụ thần bất đắc dĩ nhìn chu phương n h ấ c mắt nói rằng ngươi không sợ ta buông tay mặc kệ hắc hắc ngươi sẽ không để cho ta chết ngươi có thể là vừa vặn nhận ta làm làm nhí tử chu phương cực kỳ không muốn mà nói phụ thần đều bị hắn ra mặt này trấn kinh hỏng quả thực chính là một bên giết cha một bên phụ t ử tử hiếu a thật sự là ta tốt như tử ngay tại song phương căng thẳng thời điểm đột nhiên chu phương cảm thấy một hồi tìm đập nhanh dường như hắn sắp có nguy hiểm tính mạng đây là chu phương cảm lộ thời gian pháp tắc về sau bổ sung năng lực xu cắt tị hung tâm huyết dâng trào cùng lúc đó mai r ù a cũng kịch liệt run r à y lên nguy cơ sắp có nguy cơ sinh tử mặc kệ thừa dịp phụ thần có thể ngăn cản bọn hắn tranh thủ thời gian giúp thẻ chu phương lấy hộp ra phụ thần ánh mắt thâm thúy nhìn lại thật là nồng nặc điểm hóa chi lực đây chính là chu phương bản mệnh điểm hóa vật t á không kịp chịu hắn rừng cây gấu trúc chu phương róc vào hai khỏ tinh thuần đá năng lượng. theo chu phương thực lực tăng lên hộp có thể hấp thu năng lượng cũng tại tăng lên trên diện rộng vạn hợp nhất rút thẻ lên hộp bạo phát ra hảo quan g trói sáng hắn đang làm gì đây chính là chủ giới điểm hóa người thần khí nghe đồn điểm hóa người có thể tự chế thần khí a đương chân thần k h í như thế cái này hộp không biết có rượu dụng gì các phương cường giả nghị luận â mỹ câu thảo vong bọn người mặc dù hiếu kỳ chu phương thủ đoạn nhưng có phụ thần cản trở bọn hắn cũng không dám tới gần hộp còn chưa rút ra tấm thẻ chu phương lại dẫn đầu ném ra một cái thẻ siêu cấp bờ gm thẻ vĩnh cửu ba thủ bờ gm mỗi lần sử dụng có thể ba tuyển một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 d ừ n g cây gấu trúc không có đi ra chu phương chỉ có thể thả ra b ờ gờ mở đ ổ thần dùng cái này tăng lên số mệnh từ nơi sâu xa chu phương cảm nhận được chính mình trên phạm vi lớn số mệnh tăng lên kim quang chiếu sáng toàn bộ h ư không chu phương nhận được hộp nhắc nhở lần này giúp thẻ cần tiêu hao lĩnh vực một cái quả nhiên không ngoài sở liệu của ta chu phương đã sớm chuẩn bị chương 480, t h ế cục di chuyển nguy cơ trí mạng chương 480, t h ế cục di chuyển nguy cơ trí mạng đ ổ m ộ t thần dưới sau chu phương góp nhặt rất nhiều lĩnh vực hắn đem mạnh nhất đồ chi lĩnh vực dung nhập hộp trong minh minh cảm giác nguy cơ càng thêm n ồ n g đậm chu phương khả không dám tiết kiệm ánh sáng màu hoàng kim tán đi chu phương lật ra hộp đám người chỉ thấy trong hộp nằm một chương thẻ màu vàng thẻ vàng ý thức hải truyền đến một đạo tin tức kim sát bình thường thẻ vàng liền thẻ vàng ngươi vì sao phải thêm một cái bình thường đâu đây không phải t h ấ p xuống phong cách đi đây chính là tao thần thẻ bài tồn tại thì ra cái này hộp mới là tao thần mạnh nhất át chủ bài h ắ n tại sao phải ở chỗ này bại lộ hắn hộp đâu ha ha có phụ thần chỗ dựa hắn không kịp chờ đợi muốn khoe con đi trung pi là người trẻ tuổi a vây xem b á n thần bán tiên nhóm nghị luận chu phương khả không thèm để ý hắn vội vàng xuất ra thẻ vàng trước nghiên cứu một chút hiệu quả lại nói thẻ màu vàng mặt sau vẽ lấy một mực hoa mai không phải là dây dưa thẻ loại hình rác d ư ở i thẻ a chu phương không hiểu ý nghĩa quả quyết lật ra kim sắc thẻ trắng tạm thời gọi hắn là bạch kim thẻ bạch kim thẻ một kéo không có tiêu hao một triệu hồi ra tàn sát cái kéo miểu sát mục tiêu bị chú một kéo liền không có có thể kéo ss cấp đỉnh phong cách không phải ta thả bờ gm là đổ thần rút một kéo mai tính chuyện gì chu phương cầm cái này thẻ vàng cảm giác nó có chút xuyên mùi Tờ、thứ ờ t nhất thẻ vàng vẫn là duy nhất một lần tiêu hao tính thẻ vàng cái này uy lực tự nhiên bất p h à m trực tiếp miểu sát đối thủ hoàn toàn không giảng đạo lý a tấm thẻ hiệu quả vẫn còn tin được kia giết ai tốt đâu phụ thần sớm diệt trừ cái này hòa lớn căn cứ đ i ể n tịch ghi chép đây chính là tu hành giới chinh chiến mấy đời người đại ma đầu a làm mấy lần hủy diệt tu hành giới tồn tại đáng sợ chu phương ngầm đầu nhìn một cái phụ thần vừa vặn phụ thần cũng nhìn lại vừa mới hút xong thẻ tất cả mọi người nhìn xem hắn đâu nhìn xem phụ thần kia thân ảnh khổng lồ chu phương bác bỏ ý nghĩ này đây chỉ là một hư ảnh coi như giết hắn Cũng chưa chắc có thể đúng ố i b Kia lúc à u thảo này g một u n g i hồi thanh thúy trứng gà vỡ ra âm thanh âm vang lên thanh â m này không biết đến từ phương nào lại vang lên bên thai mọi người một đạo hưu lam quang mang từ chân trời k í c h xả mà đến đám người theo quang mang nhìn lại chỉ thấy nơi xa một khối đen nhánh màn trời đã nứt ra một đạo hưu lam khe hở là thượng giới kia là thượng giới không gian hàng rào chu phương n h ấ t mắt liền nhận ra vô tận vực sâu sụp đổ phụ thần sửng sốt mà xác định nói rằng vô tận vực sâu sụp đổ mọi người tại đây suy nghĩ ngàn vạn chu phương sắc mặt trong nháy mắt biến ảo mấy lần hắn biết nguy cơ đến từ chỗ nào không kịp nghĩ nhiều chu phương cái thứ nhất động bước ra đổi ảnh di hình hóa vị lấy không gian pháp tắc na di rời đi phụ thần cơ hồ cùng chu phương đồng lúc động thủ k h u y ê n thiên nhất quyền đoanh sát mà đến đánh vào chu phương na di về sau điểm dừng chân chu phương không gian na di khó mà suy nghĩ vết tích có thể l ừ a gạt qua tất cả người duy chỉ có không gạt được phụ thần tốt xấu là tự xưng thiên đạo nam nhân có thể nào không có điểm năng lực cùng lúc đó câu thảo vong nhất kích cổ tay chặt mang theo đỉnh cấp thần thông tùy theo dết tới kia xanh biết lưới đ a o cắt đứt lấy hư không lạc o lưu chấn động phương viên ngàn mét bên trong hư không uy lực cực kỳ khủng bố một cái cổ tay chặt chín trăm chó câu thảo vong cánh tay cũng bắt đầu bạo ra máu hoa có thể thấy được hắn giết chu phương chi tâm là kiên quyết bực nào cùng phụ thần liên thủ giết chu phương câu thảo vong đối với huyền lũ ba người quát chu phương bị phụ thần cùng câu thảo vong đồng thời vây công huyền lũ ba người vẻ mặt mê mang tại sao phải đánh chu phương không phải nói lấy muốn đánh phụ thần sao bọn hắn không phải phụ t ử sao thế nào bất hòa đồng đội ngu như heo a câu thảo vong không kịp giải thích bản thân bị trọng thương cũng muốn siêu phụ tại bộ phát mạnh nhất thần thông thế phải đem chu phương chém giết nơi này phụ thần cũng chưa từng lưu thủ hai người liên thủ vừa mới thi triển không gian na di chu phương lai không kịp né tránh gây tượng người tính không bằng trời tính chu phương trước khi chết nổi giận nói vây anh bị hai vị chân thần cường giả với công chu phương nhục thân cùng bản nguyên trực tiếp mẫn diệt ha ha lần này chết c h ắ c ca huyền ú cười hỏi mặc dù hắn không biết rõ câu thảo vong tại sao phải cùng phụ thần liên thủ nhưng cái này cũng không hề là ảnh hưởng hắn vui vẻ á đậu bị thế giới chính là đơn giản như vậy không để ý tới đối với phụ thần mà nói làm bản thân lớn mạnh có ba phương hướng một thôn vệ chu phương điểm hóa chi lực hai thượng giới trở về chủ giới ba chiếm đoạt chư thiên tiểu thế giới vì áp chế vô tận vực sâu thượng giới không thể sụp đổ thế cục trong nháy mắt cái chuyện chu phương cùng thượng giới liền trở thành phụ thần hàng đầu mục tiêu phụ thần cùng câu thảo vong lập tức thành tạm thời đồng minh chu phương cùng phụ thần dẫn đầu k ề p phản ứng chỉ là chu phương thực lực quá kém không thể đào thoát câu thảo vong theo sát phía sau giáp công chu phương cái này mới đưa đến bây giờ cục diện không tốt chu phương không chết phụ thần kinh quát phụ thần âm thầm vận chuyển mỹ pháp không cách nào thu hoạch được bất kỳ điểm hóa vật hắn xác định chu phương không chết nhận như đòn công k í c h này còn có thể bất tử đây rốt cuộc là gì thủ đoạn đám người lúc này mới phát hiện chu phương chết sau không có, có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất ngoài vạn dặm chu phương thân hình xuất hiện sắc mặt trắng bệnh còn tốt cam thẻ trở xuống thẻ bài đối với mình vẫn hữu dụng hóa ra là duy nhất bị động thẻ phát động cứu được chu phương nhất mệnh từ tạm tham sống sợ chết bị động thẻ còn thừa số lần hai tiếp nhận trí mạng nhất k í lúc lưu lại thế thân thay thế tử vong bản tôn tại tinh cầu phạm vi bên trong ngẫu nhiên truyền t h n g tác dụng phụ ngẫu nhiên lãng quên một đầu phát tắc chu phương dò xét một phen vô vô bộ ngực nói rằng thủy chi p h á p tắc quên lãng còn tốt còn tốt đạo ấn c ử u trọng thiên thủy chi p h á p tắc không có đây là chu phương là số không nhiều tiếp cận lĩnh vực hóa cường đại p h á p tắc bất quá chỉ cần không có ngẫu nhiên quên lãng không gian cùng thời gian hai đại p h á p tắc liền tốt thủy chi p h á p tắc chu phương lò luyện bên trong có mười mấy đầu đại viên mãn k i a không chút nào hoảng vạn d ò m khoảng cách tại hư không bên trong không tính xa câu thảo vong cùng phụ thần hai người phát hiện chu phương không chết một giây sau liền cảm ứng được hắn chân tân chỗ phụ thần to lớn hư ảnh l o i lên nhanh như thiểm điện chương ấ p tốc ớ n g Chu h p ư đ á n h trăm ớ i Chỉ là vạn ắ t có thể đến. Câu thảo vong cùng thể thảo đến. vong nô quy bọn n g ư ơ i một chu c phương thẻ vàng phong mang tất lộ chư thiên tiểu thế giới giới chủ xa sa treo tiếp tục quan sát tạo thần quá nguy hiểm tùy tiện gia nhập dễ dàng mất mạng có thể đem một thần đánh lăn lộn đầy đất cha mẹ không nhận yêu nghiệt cũng không thể tùy tiện trêu chọc tất cả mọi người là sống vô số năm láo da này điểm này đầu góc vẫn phải có mấy người một thảo luận cũng biết vô tận vực sâu sụp đổ mang tới ảnh hưởng tiểu thế giới rốt c ụ c có thể xâm lấn thượng giới vô tận vực sâu phụ thần còn có chư thiên tiểu thế giới đều sẽ c ư ớ p đoạt thượng giới thượng giới thế gian đều là địch mà lúc này phụ thần đã giết tới chu phương trước mặt khinh người quá đáng chu phương nổi giận vậy mà giết mình một lần đây là lần thứ nhất hắn chết đáng ghét ta cảm giác tử vong kia rơi vào hắc cám cô tịch kinh khủng nhường chu phương lúc này đều không có thong thả lại sức ba vị chiến thánh anh hồn phóng ra đón nhận phụ thần loại này thủ đoạn cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ phụ thần khinh thường nói tiện tay nhất kích đập con rồi đồng dạng chụt về phía ba vị chiến thánh anh hồn đúng lúc này ba vị chiến thánh anh hồn lập tức khí tức tăng vọt chu phương làm ỗ i vị chiến thánh anh hồn nạp tiền năm mươi đầu đại viên mãn pháp tác hồn nguyên lập tức ba vị chiến thánh anh hồn khí tức thẳng bức chân thần hậu kỳ ss、e、c ấ p cường giả phụ thần sắc mặt đại biến vội vàng biến chiêu pháp tác đạo vận bộ p h á t chuẩn bị toàn lực ra tay đáng tiếc hắn vẫn l à c h ậ m một bước chu phương khả không có ý định cùng hắn kéo dài thời gian ba vị chiến thánh anh hồn đột nhiên ra tốc lấn người mà lên phụ thần không tranh kịp biến chiêu cũng không hoàn thành ba vị chiến thánh anh hồn một thanh liền ôm lấy phụ thần to lớn hư ảnh đuổi cùng cánh tay bạo cho ta. Chu Đình, đình p một hồi tiếng nổ vang vọng đất trời chấn động cơ không khoảng cách gần nhất gà rừng giới không gian hàng rào đeo nát vây xem gà rừng bán tiên tiến khóc quát tà tiểu thế giới a các ngươi theo tà tiểu thế giới thành môn thất hỏa thai họa chỉ ngư nàng chỉ là vây xem nhỏ nhân vật vì cái gì vì cái gì phải đối với ta như vậy gà dừng bán tiên nhìn xem nàng tiểu thế giới chậm dai sụp đổ du nhập g n chủ giới trở thành bí cảnh gà dừng bán tiên khóc lóc kể lệ không có người để ý tới trở lại chuyện chính phụ thần bị ba vị chân thần hậu kỳ cường giả từ nổ tung thất điên bất đ ả o thân hình bất ổn t r ă m thước cao hư ảnh như ẩn như hiện đạo này hình chiếu đã không cách nào giữ vững mặc dù chỉ là hình chiếu nhưng phụ thần cũng đầu nhập vào hơn phân nửa bản nguyên cùng công lực cái này hình chiếu bị diện phụ thần bản tôn cũng thụ không nhỏ ảnh hưởng thủ đoạn cao cường hào p h á lực ta nhìn ngươi thế nào còn sống rời đi phụ thần hung hăng nói to lớn hư ảnh chậm rãi tiêu thất phụ thần lựa chọn giữ lại nửa người trên hư ảnh từ dưới mà lên biến mất hắn đem tất cả lực lượng để lại cho đầu hắn muốn nhìn lấy chu phương chết cùng lúc đó câu thảo vong bốn người dễ tới h u y ê n u trào phúng nhìn phụ thần một cái nói rằng yên tâm đi chúng ta báo thù cho người mờ mờ tờ phụ thần khí sắc mặt t r ắ n g bệnh tiêu thất tới bẹn đùi hư ảnh lập tức r a tốc một nháy mắt dốn trở xuống hư ảnh trong nháy mắt biến mất đúng lúc này xông ở phía trước câu thảo vong trực tiếp một cái lào đảo bụi nào ngã xuống chu phương trước mặt khí tức hoàn toàn không có huyền l ba người vội vàng buộc phát ra mạnh nhất thần thống tại hư không bên trong phanh lại cấp tốc bắn gọn cấp tốc phanh lại ba người thân thể tại không trung cọ sát ra kịch liệt h ò a hoa huyền l lội tam lệ nô quy phụ thần ba chu phương trong tay thẻ vàng chậm rãi tiêu tán cái này một kéo không có thẻ thật một kéo liền không có a huyền l bọn người hoàn toàn không thấy được xảy ra chuyện gì chu phương thi dương một kéo không có thẻ về sau cũng chỉ là mơ hồ cảm ứng được có vừa ẩn hình cái kéo kéo hướng về phía câu thảo vong sau lưng kéo đoạn hắn số mệnh cắt vận mệnh của hắn kéo hắn thân bị kéo hắn bản nguyên thân mạnh thật biến thái tuất không nói đạo lý a nếu không phải câu thảo vong thi thể chút nào không một tiếng động nằm ở trước mặt mình chu phương là hoàn toàn không thể tin được một thần ngươi thế nào huyền ú run lên lấy hỏi đường đường một thần như thế vô thanh vô tức liền chết đây không có khả năng cái này là bực nào thủ đoạn tao thần đến cùng dùng cái chiêu số gì đã có thể giết một thần hắn giống nhau có thể giết bọn hắn thế tư cực sợ lôi tam lệ nô quy cùng huyền ú cùng chu phương giữ một khoảng cách không dám tới gần coi như chu p ư ơ n g thi dương thẻ bài cũng là có khoảng cách t u y trì cách mấy ngàn mét chu p ư ơ n g cũng bắt bọn hắn không có cách nào câu thảo vong không có bất kỳ cái gì phản ứng lôi tam lệ cũng l u ô n cũng đừng đừng đ ù a lão đệ người có âm mưu gì cái gì tính toán nhanh người dạng này ta h ạ i đến hoảng nô quy lui về phía sau mấy bước liền xem như thần cũng sợ chết nhất là chết không rõ ràng loại này phụ thần kinh ngạc nhìn chu phương n h ấ t mắt tốt thần khí này như bị ta dung hợp nhất định có thể khiến cho ta thực lực tăng nhiều hắn biết đây là chu phương tấm thẻ công lao phụ thần đối chu phương hộp càng là tình thế bắt buộc phụ thần mỗi một lần hấp thu điểm hóa vật đều có thể thu hoạch được một bộ phận năng lực hấp thu điểm hóa vật càng mạnh hắn cũng biết càng mạnh hắn thậm chí có chút hối hận lúc trước liền không nên cố kỵ vô tận vực sâu trợ giúp chu phương ngăn cản mới thiên đình nên tại mới thiên đình lần thứ nhất tiến công t ư ợ n g giới thời điểm liền thừa cơ giết chết chu phương thính sai hắn còn là coi thường chu phương còn muốn c ư ớ p ta đông tây người muốn cái dám ăn đâu chu phương nhà danh nói phụ t h â n mặc kệ hắn hư ảnh không kiên trì nổi tán loạn tại hư không bên trong chu phương bắt lấy câu thảo vong chân xếch lên tựa như mang theo một cái như chó chết thế ra lò luyện đem câu thảo vong ném đi, đi vào luôn hóa lên lôi tam lệ ba người nhìn hãi hùng kiếp vĩa toàn bộ quá trình câu thảo vong đều không có phản kháng đây là hoàn toàn chết nhưng thiên địa không có có dị tượng a đúng nhất định không chết thiên địa dị tượng đều không có huyền đu quát vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ dường như tìm tới một cái để cho mình bài trừ sợ hai lý do lời con chưa dứt ông một tiếng rên rỉ thiên đ ị a u rên rỉ pháp tác dung chuyển hào quang ba ngàn dặm đây là chân thần vẫn lạc dị tượng chẳng biết tại sao đến chậm huyền đu chu phương thu hồi lò luyện chậm rãi đi về phía trước huyền đu lôi tam lệ cùng nô quy không khỏi lui về phía sau ha ha ha chu phương phá lên cười thiên đình ha ha ha đây chính là thiên đình ha ha, ha. chu phương hướng chủ giới phương hướng chậm rãi bay đi trên đường đi tiểu thế giới giới chủ nhóm n h a u nhao nhượng bộ l ù i b ì n h l ô i tam lệ mấy người cũng không dám ngăn trở t à o thần phong mang che đậy chư thiên chúng thần cúi đầu trải qua trận này chu phương đánh nát thiên đ ỉ n h trụ cột hoàn toàn cắt ngang tiểu thế giới chư thần s ố n g lưng cũng phá vỡ d ụ n g khí của bọn hắn đang nghiên cứu ra chu phương thủ đoạn trước đó không người lại dám tiến công chủ giới cùng thượng giới chương bốn trăm tám mươi hai long giới lục mã long vương tể tụ nơi xa dương tiểu pháo cùng chư cương cầu đứng sóng vai vừa mới đó là cái gì thủ đoạn dương tiểu pháo hỏi chư cương cầu lắc đầu nói rằng nhìn không ra dường như một nháy mắt đem câu thảo vong theo trên đời này xóa đi liên quá khứ tương lai cùng thế giới ấn ký đều bị chém thiên đạo pháp tắc đều đã mất đi liên hệ chậm một nhịp mới phản ứng được cái này dường như cùng năm đó thánh nhân thủ đoạn không khác nhau chút nào dương tiểu pháo nhìn chăm c h ú chu phương thân ảnh nói rằng ta không tin hắn có thể thi triển lần thứ hai không ai dám cược chư cương cầu một câu nói tận chư thiên tâm thái của người mạnh lôi tam lệ bọn người là bị dọa sao chư thiên tiểu thế giới các cường giả bị dọa sao không phải đều là đã sống mấy trăm năm cường giả cái gì cảnh tượng chưa thấy qua bọn hắn chỉ là không dám đánh cược không dám cầm mạng của mình cược bọn hắn t i ế t mệnh cho nên chỉ có thể lui chỉ có thể nhận sợ thiên đình ba thần cái này vừa lui đem mới thiên đình vừa lập nhuệ khí cho lui không có câu thảo vong vừa chết thiên đình đã khó có thành cựu chư thiên giới chủ cái này vừa lui liền lại không cùng chu phương tranh hùng chi tâm đi long giới đi một chuyến a nên mời long vương rời núi dương tiểu pháo nói rằng long giới không ra dương tiểu pháo cũng không dám cùng chu phương tranh đoạt thượng giới a y long vương xưa nay đ i u thấp nhưng cầu hai người n g r biết long tộc rất mạnh năm đó thiên đế nhiều lần nói lên long tộc không thể khinh thường chỉ có điều một mực không có cái gì đại hành động long tộc đã bị tu hành giới lãng quên không sai b i t lắm dương tiểu pháo cùng chư cương cầu có thâm hậu truyền thừa mới biết được long tộc cường đại long giới diện tích lãnh thổ bao la phương viên mấy chục vạn dặm trong đó có chín mươi phần trăm đều là hải dương hòn đảo lục địa diện tích không đến mười phần trăm long giới chia làm đông nam tây bắc tứ hải tứ hải long vương thực lực đều sâu không lường được Xoạch, một đạo không gian khe hở bị xé nứt dương tiểu pháo cùng chư cương cầu tiến vào long giới vừa tiến vào long giới hai người liền cảm thấy mình bị khí tức cường đại khóa chặt hai người vội vàng cho thấy thân phận dương tiểu pháo quán khẩu giới dương tiểu pháo chư cương cầu thiên hà giới chư cương cầu cùng hô lên câu kiến tứ hải l o n g vương thanh âm tại l ò n g giới trên không quanh quẩn phía dưới mênh mông vô bờ mặt biển không có chút rung động nào nghe được nghe được hô cái gì hô xanh l a m mặt biển toát ra mấy cái bọc khí một cái tôn thủ lĩnh thân hà binh xông ra lại có thượng vàng hạ cám người đến c ả n cũng ngăn không được không ngăn a chọc giận l o n g vương lại là chúng ta bị phê bình thật phiền hà binh trong miệng lẩm bẩm đi tới dương tiểu pháo trước mặt lấy ra một tiểu bản bản nói rằng ghi danh một chút người ở nơi nào a chúng ta vừa mới nói qua đi chư cương cầu nói rằng hà binh ánh mắt chừng một cái nói rằng ta hỏi các người đáp chớ nói nhảm tính danh dương tiểu pháo ngăn cản chuẩn bị nổi giận chư cương cầu phối hợp với hà binh lần nữa báo lên tính danh giới tính dương tiểu pháo nam nam có mắt nên nhìn ra được ca chư cương cầu nổi giận nói hà binh liếc mắt nhìn hắn một cái nói rằng chư yêu à vậy ngươi phải nói là giống được nói công cũng được nam là dùng để hình dung nhân tộc chư cương cầu mà anh ngươi đ ặ ợ c yêu nếu không dương tiểu pháo cản trở chư cương cầu hôm nay liền phải đại náo long giới long giới không thể c h ơ i vào chúng ta còn muốn cầu cạnh bọn hắn đâu năm đó đại thánh đều không có ở lòng cung chiếm được tiện nghi gì dương tiểu pháo một phen thuyết phục mới ngăn trở chư cương cầu một phát bên ngoài long tộc về thiên đình còn hạn kỳ thực tiên h đình pháp không tiến tứ hải khiến không đạt long cung long tộc có cao nhất tự trị quyền yêu đình đời cuối cùng yêu hoàng trong lịch sử mạnh nhất đông hoàng đại thánh tôn ngộ không năm đó ở long cung một trận chiến thu được trí cường thần binh như ý kim c u ố c đồng bên ngoài truyền môn long cung làm sao không có thể bị đại thánh làm đầy b ụ i đất năm đó bốn hải long tộc cũng không thèm để ý chưa từng ra mặt làm sáng tỏ chỉ có các phương cao tầng mới biết được trong đó chi tiết kia là yêu đình đối long tộc một lần dò xét đại thánh cũng không có chiếm được tiện nghi gì đương nhiên cũng không chịu thiệt long tộc cho yêu đình một bộ mặt mà thôi hơn nữa dương tiểu pháo còn biết một cái bí mật cái t h i ệ chính là đời t r ư ớ c tứ hải long vương bây giờ cũng chưa chết một mực cần cư tại long giới năm đó tu hành giới cùng phụ thần vô tận vực sâu một trận chiến lại thêm mặt pháp thời đại tiến đến cùng chư thiên tiểu thế giới thành lập dẫn đến cường giả thời thượng cổ thương vong hầu như không còn trước mắt cơ hồ không có có người sống sót mà long tộc đời t r ư ớ c tứ hải long vương chỉ là chuyển thừa long vương chi vị sau liền tại long giới ẩn cư đây chính là tu hành giới lao c ộ n đồng cùng phụ thần cùng vực sâu không kém nhiều lao ra này thế tư cực sợ hà binh tiếp tục hỏi tên gọi là gì tới làm gì nha lục mã có hay không a không có a tia đăng ký một cái long giới thẻ lục hội viên b ă n g vào lục mã có thể hưởng đầy một trăm g i ả m ba mươi thông hành ưu đãi dẫn đường phí qua kiểm an phí vào cửa phí đều là muốn tiền a nửa canh giờ đăng ký đăng ký nạp tiền dương tiểu pháo cùng chư cương cầu một người bỏ ra hơn một ngàn linh thạch hà binh mới bung ô tha bọn hắn cho hai người dẫn đường tại tu hành giới một linh thạch liền tương đương chủ giới một khối tinh thuần đá năng lượng hà binh dám vì khó dương tiểu pháo hai người tự nhiên cũng là ỉ vào lòng cung thế lực hồ giả hồ y khoảng cách dương tiểu pháo gần nhất chính là đông hải lòng cung hà binh tự nhiên cũng là đông hải người đây là dương tiểu pháo cố ý như thế chọn đông hải long vương là tứ hải long vương lão đại địa vị cao nhất ba người tại đáy biển đi nhanh trên đường đi cửa hải s á t thực bỏ ra dương tiểu pháo không ít tiền lúc này bọn hắn xa xa liền thấy được đông hải long cung ngũ thải tân phân long cung bên trong ca múa mừng cảnh thái bình còn có tiếng âm nhạc chuyển đến đông hải có việc mừng dương tiểu pháo hỏi không biết rõ nghe nói có khách quý tứ hải long vương đều tại đông hải hà binh nói rằng tuần hành hà binh bất quá nguyên anh kỳ địa vị không cao biết không là cái gì bí mật đông hải long cung cổng từng vị bạn nữ bưng mỹ vị m hà binh mang theo dương tiểu pháo cùng chư cương cầu đi tới hai vị cô đem trước mặt thủ vệ nói rằng hai vị này chân thần cầu kiến long vương đại nhân cô đem nhìn dương tiểu pháo hai người một cái chân thần tới chơi hắn cũng không tiện tự tác chủ trương các ngươi trở lấy nói cô đem liền đi thông báo không bao lâu cô đem trở về đem dương tiểu pháo hai người mang theo đi vào đại điện bên trong hát hay múa giỏi năm người ăn uống linh đình tứ hải long vương lại đều ngồi ở bồi t ò a vị trí thấp nhất thủ tọa phía trên ngồi một vị áo đỏ tóc bạc tuân tiêu thiếu niên nhìn thiếu niên kia đỉnh đầu hai sừng cũng là long tộc người ngao viễn thái tử ngài vì sao muốn thấy hai người kia bây giờ nhân tộc này không người có thể phối ngại thấy một lần a nam hải long vương v u ố t mông ngựa mà hỏi bắc hải long vương gật đầu nói chính là đều là một chút lam v ẩ n tinh thổ dân không có ý gì chương bốn trăm tám mươi ba long vực ngao viễn t r i ề u người bắc hải chương bốn trăm tám mươi ba long vực ngao viễn t r i ề u người bắc hải ngao viễn dơ chén rượu lắc đầu nhẹ dọn g q u á t lớn nhân tộc tổ đ ị a hạ có thể bị các ngươi như thế khinh thị bản thân vương quát tháo vũ trụ thời điểm các ngươi có thể chẳng phải là cái gì bị ngao viễn một trách móc nam hải long vương cùng bắc hải long vương lập tức có chút lúng túng tây hải long vương vội vàng hòa giải nói rằng nói tây hải long vương vội vàng tự phạt một chén rượu vô ý mạo phạm bản thần vương bắc hải long vương cùng nam hải long vương cũng cùng nhau phạt rượu tứ hải long vương dù chưa từng trải qua bản thần vương nhân đại nhưng cũng biết hai tộc giao tình tự nhiên biết ngao viễn vì sao nổi giận thấy ba vị long vương chủ động nhận lầm ngao viễn cũng không phải đúng lý không tha người hàng người nhẹ gật đầu nói rằng mời đến Ta a đối l một ngẩn tình cũng không hiểu rõ. còn bốn tiền bối là ta giới ta thiệu hiểu mời bối rõ, m vị là chút, chỗ Tây nào Đông mực ó đó có n ngon nhất, nơi đó có mới đồ chơi. Một mới đồ m lạ chưa mở miệng đông hải long vương để ly rượu xuống nói rằng ngao viên thái tử vượt qua vô tận tinh hà tìm tới nơi này chắc hẳn cực không dễ dàng không biết cần làm chuyện gì chỉ cần chúng ta có thể g i ú p một tay tất nhiên nghĩa bất dung tử long tộc thân phận địa vị vô cùng dễ nhận ra ngao viên trên thân huyết mạch nồng hậu dày đặc đẳng cấp háp chế rõ ràng tại long vực thân phận nhất định không thấp tăng thêm trong tay hắn còn có long tộc thất đại thánh khí một trong lòng thần hư không giáp tứ hải long vương đối với hắn cũng không dám có nửa điểm bất k í n h thậm chí còn có chút thích thú thời gian qua đi ba và năm long vực rốt cục phái người đến chuyện gì ngao viễn nghi ngờ nhìn mấy người một cái lập tức cái kia đơn thuần ánh mắt c h ớ p chớp chân thành nói rằng không có việc gì a ta chính là cùng phụ hoàng ầm ĩ một trận rời nhà đi ra ngoài tại trong vũ trụ một mực du đáng liền đến nơi này ha ha ngao viễn thái tử thật sự là nói đùa đông hải long vương cười nhạt một tiếng đối hắn từ chối cho ý kiến mặc dù ngao viễn nói rất là chân thành tứ hải long vương kèm chút đều bị lừa gạt nhưng bọn hắn có thể không có chút nào tin lam vẫn tinh chỗ tinh hệ là tình huống như thế nào bọn hắn lại không biết người bình thường căn bản tìm tới nơi này trong vũ trụ có bao nhiêu người nghĩ đến lại đều tới không được mà người nơi này có bao nhiêu đều muốn đi ra ngoài nhưng cũng không đi ra theo lý thuyết coi như ngao viễn có long thần hư không giáp cũng tìm không thấy nơi này cũng không biết long vực là dao sẽ ra điều gì một cái giá lớn đối với cái này đông hải long vương cũng không xoắn suýt cười một cái nói kia long tổ phải chăng có dặn dò gì t h ậ c ta đóng giữ lam vẫn tinh ba năm hơi nhớ nhung long vực đúng vậy a nhớ nhà tây hải long vương gật đầu phụ họ nói Tứ Hải l o ngao Vương ánh mắt sáng nhìn mắt rực q u n g a viễn Nếu u m ố thái tử khám phá không nói toạc ga ta có thể nói lam vận tinh không có tiền đồ chúng ta muốn đi lòng vực phát triển sao tứ hải long vương rất lúng túng lúc này ngao viễn nhãn châu xoay động dường như nghĩ tới điều gì thái độ k h ắ c thường nghiêm túc nói giúp ta làm một chuyện ta làm chủ mang các ngươi trở về tứ hải long vương đại hỉ nhao n h a u đứng lên dỡ ly rượu lên bốn hải long tộc nguyện vì ngao v i ệ n thái tử cúc cúng tận tụy chết thì mới dừng năm người uống cạn rượu trong chén không biết rõ ngao v i ệ n thái tử có chuyện gì muốn làm đông hải long vương hỏi chuyện này là cái gì các ngươi không cần biết chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được ngao v i ệ n không có nói rõ cái này cũng tại tứ hải long vương trong dự liệu ngao v i ệ n nói tiếp m ộ ư ơ i ba năm trước đến m ộ ư ơ i năm năm trước ở giữa lam ẩn tinh nhưng có phát sinh qua cái đại sự gì bốn người nhìn nhau xem ra ngao viễn thái tử truy tra sự t ì n h là tại lúc này trong phòng phát sinh nam hải long vương nghĩ nghĩ nói rằng thái bạch giới l y đoạn tại m ộ ư ơ i bốn năm trước đột phá tới bán tiên hậu kỳ ngao viễn lật ra một cái liếp mắt khinh thường nói chỉ là một bán tiên tính cái đại sự gì là lam vận tinh toàn bộ lam vận tinh a ta nghĩ đến bác hải long vương nói rằng đám người nhìn lại bác hải long vương có chút đắc ý tiếp tục nói toàn cầu bảo vệ môi trường hiệp hội tuyên bố lam vận tinh khí hậu biến ấm một độ cũng đưa ra khí hậu biến ấm giới hạn chị cái này mọi khái niệm cùng năm toàn cầu các quốc gia ký kết tám l ê hiệp nghị cùng một chỗ bảo hộ lam vận tinh hoàn Thật là quan tâm thiên hạ thời sự à? ngao viễn sâu kín nhà danh một câu đông hải long vương nhớ ra cái gì đó nói rằng mười ba năm trước đây một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền rơi xuống tại chủ giới lúc ấy kia trên phi thuyền đã mất vật sống ta cũng không có quá để ý nhưng từ đó trở đi chủ giới bị phụ thần phong tỏa linh khí liền bắt đầu khôi phục a ngao viễn thân thể hướng về phía trước như v ề y đến lập tức hứng thú việc này nói kỹ càng một chút chúng ta khó mà bước vào chủ giới biết được cũng không nhiều đông hải long vương làm khó long giới không nhúng tay vào tu hành giới sự tình cũng rất ít quan tâm chuyện của ngoại giới hắn có thể biết nhiều như vậy đã coi là không tệ long tộc nhất tộc đều rất là khép kín đương nhiên bác hải long vương ngoại trừ hắn liền tám lê hiệp nghị ký kết ngày đều biết cái này nhường hắn cái này lão đại ca thật bất ngờ ta biết ta biết bác hải long vương dơ tay nói rằng quả nhiên. Đông hải long vương thầm nghĩ trong lòng hắn cái này đệ đệ rất chịu a không bao lâu dương tiểu pháo cùng chư cương cầu đi vào đại điện lúc này trên đại điện chỉ có bốn người ngồi đông hải long vương ngồi chủ vị ngao viện đứng ở sau lưng hắn làm bộ thành đông hải văn bối dương tiểu pháo vừa vừa mới chuẩn bị mở miệng đông hải long vương liền đưa tay ngăn chở hắn nói rằng ta biết ngươi vì sao mà đến ta bằng lòng ngươi xem ở ra ra ngươi cùng ta long tộc giao tình bên trên. Dương pháo, phân vân. Ông Tiểu nội ta Pháo, tình trên. bên phân vân. là l ú có nào cùng long tộc có như thế giao tình tâm h hậu tây hải long vương hát đệm nói rằng nhưng là ngươi phải đáp ứng chúng ta một cái yêu cầu dương tiểu pháo chắp tay nói rằng bốn vị tiền bối cứ nói đừng n g ạ i tứ hải long vương đều là cùng phụ thân hắn một cái bối phận người một câu tiền bối không quá phận chúng ta cần chút hóa vật một cái điểm hóa vật chúng ta thay ngươi ra tay một lần đông hải long vương nói rằng ân mấy vị long vương là cần thần khí sao dương tiểu pháo hỏi điểm hóa vật bản chất là cùng thần khí như thế không không không tây hải long vương liền vội vàng lắc đầu giải thích nói chúng ta chỉ cần chủ giới điểm hóa vật không cần thần khí bắc hải long vương xen vào nói ngươi có thể tìm đến bị điểm hóa qua chấn động xỉ l ụ c ồ n đồng đều được đông nam tây ba vị long vương đệ đệ ngươi đến cùng kinh nghiệm cái gì ngao viễn dương tiểu pháo chư cương cầu ba ít đọc sách cầu giải thích Chương 484, long tộc quạc, Chương tộc quạc, vượt 484, long tộc quạc, vượt Long Long 484, 484, tốt. kỳ kỳ sâu sâu sụp sụp đổ. đổ dương tiểu pháo tiếp tục nói mặt khác phụ thần bây giờ thực lực tăng nhiều ta lo lắng hắn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ không biết rõ đời trước bốn vị lão long vương phải chăng còn chưa chờ dương tiểu pháo nói xong đông hải long vương liền ngắt lời nói ra phụ cùng ba vị thúc thúc sớm đã thực diện bây giờ thế hệ trước đâu còn có người sống a bác hải long vương nói rằng chính là ngươi tại sao không đi tìm ra ra ngươi đến giúp đỡ hắn năm đó thật là có thể cùng đại thánh so chiêu nhân vật hung hát a dương tiểu pháo cảm giác có bị mạo phạm đi về nhà cho ra ra thắp nén hương a đã như vậy dương mỗi liền cáo tử dương tiểu pháo chắp tay nói rằng đi t h ô n g thả không đưa dương tiểu pháo sau khi đi đông hải long vương vội vàng đứng lên đối với ngao viễn không người nói rằng ngao viễn thái tử như thế vừa vặn rất tốt ngao viễn gật gật đầu nói không tệ cũng không cần quá nhiều có cái hai ba kiện để cho ta nghiên cứu một chút là được ngao viễn đối điểm hóa vật nhu cầu dường như cũng không có quá lớn hắn dường như chỉ là vì điều tra một ít chân tướng mà thôi đến lúc đó ý tứ ý tứ ra tay giúp hắn ba lần là được cũng không cần quá mức lực nam hải long vương đắc ý nói long dưới tay không bắt sói ổ chám có thể khiến cho ta ra tay sao bắc hải long vương sao động tâm khó mà ức chế tây hải long vương vô tình đã kích nói ngươi liền dương tiểu pháo đều đánh không lại hắn cần ngươi hỗ trợ thanh thanh thật thật ở nhà đi ngủ không tốt sao long tộc từ trạch tây hải long vương càng là trong đó nhân tài kiệt xuất hắn coi là trạch là tất cả mọi người niềm vui thú t ă n g ca ngươi xem thường ta ngươi quá mức ta muốn cùng ngươi đ ơ n đấu bác hải long vương kêu gào nói tốt đông hải long vương ngăn chở hai người cãi lộn nói rằng đến lúc đó các ngươi đi ra giới giúp hắn bác hải long vương vui mừng nước mày rốt cục có thể đi ra ngoài tây hải long vương như cha mẹ chết vừa mới hẹn cá trình điện tiểu mội đến gian phòng uống m ộ ư ơ i năm rượu long giới bên ngoài dương tiểu pháo cùng chư cương cầu hiện ra chư cương cầu vẻ mặt vui vẻ dương tiểu pháo lại cũng không vui vẻ nhìn xem dương tiểu pháo vẻ u sầu chư cương cầu nhịn không được hỏi thế nào long giới đồng ý giú dương tiểu pháo cao mày nói rằng bọn hắn bằng lòng quá sảng khoái hắn luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng long giới không nên dễ dàng như vậy bị mời xuống núi dương tiểu pháo chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác cũng không kịp nói sao còn có rất nhiều thẻ đánh bạc cũng không có lấy đi ra sự tình r a khác thường tất có yêu a chư cương cầu nhà danh nói ha ha các n g ư n i người thông minh liền ưa thích nghi thần nghĩ quỷ người ta bằng lòng quá sảng khoái cũng không được người thông minh đều là thứ gì q u á i ma bệnh thẳng thắn chút cũng có lỗi bọn hắn yếu điểm hóa vật làm gì chẳng lẽ trong đó có bí mật gì dương tiểu pháo tự đủ hắn rơi vào chấm、tư. một mực trong đầu đánh giá lại hắn cùng mấy vị long vương đối thoại sơ hở ở nơi nào khẳng định có vấn đề bọn hắn muốn ngươi liền cho tôi cái nào có nhiều như vậy vì cái gì chư cương cầu nhà danh lấy lập tức nhìn thoáng qua long giới nói rằng ngươi khoan hay nói long giới thực lực thật là mạnh bốn vị long vương đều là chân thần s cup cường giả kia đông hải long vương thực lực có thể không kém ngươi t r á c không được ngươi nói phải k i ê m tốn cái này long giới nếu là cùng kia ngụy thiên đình đối đầu liền cái này tứ hải long vương liền có thể đánh nổ thiên đình dương tiểu pháo lấy lại tinh thần nói rằng ngươi nghị quá đơn giản thế nào đơn giản chư cương cầu hỏi hà binh nói long cung hôm nay có quý khách chúng ta đi vào thời điểm trong đại điện cũng có năm cái vị trí nhưng là có một vị trí rỗng hơn nữa đứng tại đông hải long vương phía sau vị thiếu niên kia cho ta cảm giác như v ự c sâu không đáy đồng dạng sâu không lường được hắn cho ta cảm giác so đông hải long vương càng đáng sợ người kia hẳn là long cung hôm nay quý khách mà long cung trước đó đối chuyện ngoại giới theo không có hứng thú hôm nay lại đưa ra cần chút hóa vật yêu cầu cái này nhất định là kia áo đỏ thiếu niên yêu cầu dương tiểu pháo không hổ là từng tại phía sau màn mưu đồ hát thủ trí tuệ không thua câu thảo vong chỉ dựa vào hắn cùng long vương vài câu trò chuyện liền đem chân tướng đoán tám chín phần mười chư cương cầu đối dương tiểu pháo phỏng đoán cũng không ngờ nhà danh nói ngươi liền thổi à nào có như thế mơ hồ ta nhìn chính là khách nhân của bọn hắn mắc tiểu đi nhà xí đi nếu không phải là cố ý trôn tránh ngươi tránh hiểm nghi đâu dương tiểu pháo lời ư n h ắ c cùng đồ đần tranh chấp nói rằng đã ngươi thông minh như vậy vậy ta hỏi ngươi một vấn đề à. tuất ngươi hỏi chư cương cầu một tiếng đáp ứng đối chư cương cầu mà nói đầu ó c của hắn có thể được tới dương tiểu pháo tán thành kia là một cái cực làm vình con chuyện Dương tiểu pháo hỏi, năm đó thường năm Nga tiểu hỏi, pháo đó bởi ấ t thiên quá là vì ta ra ra xấu chư cương cầu bất đắc dĩ nói hắn cảm thấy dương tiểu pháo muốn nội hàm hắn n h a n g trị dương tiểu pháo lắc đầu bởi vì ta ra ra là thứ cặn bán a m bởi vì ta ra ra tiễn pháp không tốt bởi vì chư cương cầu đem ra ra mình khuyết điểm kiểm kê toàn bộ hắn cảm giác có chút tay náy ra ra ngài đừng trách ta ngược lại ngài danh tiếng cũng không tốt không thiếu ta một cái mắng ngài ta không biết rõ ngươi nói cho ta đáp án a chư cương cầu từ bỏ dương tiểu pháo v ỗ vỗ chư cương cầu bả vai nói rằng một lão bạn thư ký thấy thế nào được bảo an đội trường đâu chư cương cầu thượng giới chu phương cùng bạch mi thông thí viên vương cùng t h i ê n t â m t h ư ợ n g tiên đi tới v ự c sâu miệng núi lửa đây là vô tận v ự c sâu lối vào chỗ chu phương tại hư không một trận chiến sau liền ngựa không ngừng vót chạy đến thượng giới vô tận v ự c sâu sụp đổ đây chính là đại sự bây giờ miệng núi lửa đã không có gào thép hoan hồn cũng không có kia vô tận đoán khí ngưng tụ vòng xoáy vô tận v ư ợ sâu cùng tiểu thế giới như thế tự thành một giới. lúc này ánh mắt chiếu tới đều là sụp đổ không gian kẽ h hở bạch mi cau mày nhìn xem miệng núi lửa nói rằng vực sâu ý chí tại thôn vệ vực sâu lực lượng theo tốc độ này nhiều nhất nửa tháng vực sâu liền sẽ bị hắn hoàn toàn hấp thu đây không phải tại tự hủy căn cơ sao chu phương mê người tu hành bất luận tiên đạo vẫn là thần đạo đều sẽ không bỏ rơi nhục thân của mình tiên đạo cường giả đối nhục thân ỉ lại không có thần đạo cường giả lớn nhưng nhục thân bị hủy chiến l ự c cũng biết t ổ n hao nhiều hơn nữa nhục thân bị hủy khôi phục cũng cần tốn hao cái giá rất lớn nguyên thần thoát ly nhục thân tu vi đem không cách nào tiến thêm thiên tâm thượng tiên chính là một cái ví dụ rất tốt. bị chu phương hủy một lần n ụ thân bị thiên đình cường giả tự bạo lại nổ không có một lần n ụ thân nếu không phải bạch mi cho đ a n d ư ợ c nàng sợ là muốn rơi xuống cảnh giới